Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh chương 231 Ông vua không ngại Giọng bành viễn trinh lạnh lùng nhiên nhị mà cao vút Kể cả trừ lượng và khung nhã lam Vẻ mặt rất nhiều người đều đỏ lên và hiện ra vẻ bối rối Ai cũng không ngờ Bành viễn trinh lại bệnh vực một cán bộ lão hành đã về hưu Thậm chí nói thẳng vào mặt mọi người. Không chút nể năng. Người đi trà lạnh vốn là chuyện bình thường, nhất là ở trong quan trường, cũng không ai coi trọng. Hắn nói huyệt tẹp ra như vậy khiến một số người chảnh lòng không tiếp thu nổi. Chủ nhiệm văn phòng đảng chính hướng thiếu niên xấu hổ và bực bội cuối đầu xuống. Y dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra. Bành viễn trinh dương cung rút kiếm. Lời lẽ sắc bén như dao. Là nhằm chủ yếu vào y Cho đến bây giờ hướng thiếu niên vẫn cảm thấy mình không làm gì sai cả Y nghĩ Chẳng qua là mình xui xẻo trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu tranh quyền lực giữa hách kiến niên và bành viễn trinh Châu bò hút nhau rồi mỗi chết mà Trong lòng hướng thiếu niên còn sót lại một tia hy vọng cuối cùng Y mong rằng hách kiến niên có thể mạnh mẽ trở về Có thể đứng ra để y còn có chỗ mà che gió Tờ mưa Hướng thiếu niên túi gục đầu Dù trong lòng phấn nộ Nhưng không dám phát tác Ngay cho rằng biểu hiện trên khuôn mặt cũng cố che giấu đi Bởi vì bất cứ biểu hiện bất mãn nào Cũng có thể khiến bành viễn trinh đả kích y bằng một trận như sấm sét giọng bành viễn trinh dần dần dịu đi Nhưng lạnh lùng nghiêm nghỉ như trước Tôi vi vọng các đồng chí Kể cả các đồng chí lãnh đạo suy nghĩ thật sự nghiêm túc về vấn đề này Hiện giờ vây quanh các đồng chí không ít những người hết sức a rua, nịnh bở Nhưng sau này, khi các đồng chí về hưu Họ sẽ đối đãi với các đồng chí như thế nào Có thể hình dung được Bành viễn trinh vừa nói như vậy Trừ lượng và khung nhã lam đều nhứng mày lên Tuy biết rõ là bành viễn trinh không nói bọn họ Nhưng trong lòng hai người vẫn cảm thấy hết sức khó chịu Có lẽ có đồng chí cảm thấy tôi là chuyện bé xé ra to quá mức cường điệu Nhưng thử nghĩ xem Đối với một cựu lãnh đạo vừa về hưu mà con có thái độ như vậy Có thể tưởng tượng được Họ sẽ đối xử với người dân bình thường như thế nào Ở đây tôi không chỉ đích xanh nhưng tôi hy vọng đây là lần cuối cùng Phẩm Hạnh cá nhân anh Tôi không quản được Nhưng nếu anh đã công tác ở cơ quan chính quyền thị trấn Thì nhất cử nhất đồng của anh Đều đại diện cho hình tượng của chính quyền thị trấn Kế tiếp xin mời bí thư trừ nói chuyện Bành viễn trinh mỉm cười đưa mic vô cho trừ lượng Trừ lượng không chuẩn bị trước Nhưng bành viễn trinh đã nói như vậy y không thể không phát biểu mấy câu Khung nhã lam vẫn đang trầm tư suy nghĩ trước sự mạnh mẽ cứng rắn của bành viễn trinh trong ấn tượng của cô, tuy trước đây Bành Viễn Trinh vẫn mạnh mẽ, cứng sắn, nhưng không bộc lộ hoàn toàn như hôm nay. Đây mới là tính cách thật sự của Bành Viễn Trinh sao? Nội tâm khung nhã lam bốn bề sóng dậy, Trừ Lượng đằng hắn cổ họng trầm giọng nói: "Các đồng chí, tôi rất đồng cảm với những lời Chủ tịch Thị Chấn Bành vừa nói. Đúng như Chủ tịch Thị Chấn Bành nói, cần phải chính đốn tác phong không đúng đắn của các cán bộ thị trấn" Chuyện ngày hôm nay, tôi không muốn nói ai trái, ai phải. Nhưng dù như thế nào, người nhà đồng chí Phi Minh hỷ phát bệnh. Chính quyền thì trấn phải có sự quan tâm nhất định. Chủ tịch thị trấn Bành đã phái Tân Hoa và đồng chí Điền Minh theo xe đến bệnh viện. Tôi mong chính quyền thì trấn sẽ thiết lập một chế độ quan tâm giúp đỡ đồng chí Lão Thành. Sau này, bất kể là lãnh đạo về hưu hay cán bộ bình thường về hưu, Chỉ cần trong nhà có khó khăn Chính quyền thị trấn đều phải trợ giúp Đề nghị này tôi sẽ đề xuất trong hội nghị đảng ủy sắp tới Bành viễn trinh Gõ gó, gó bàn nói chen vào Ý kiến của bí thư chứ hay lắm tôi rất tán thành Hôm nay họp không phải là gây khó dễ cho ai Mà là vi vọng các cán bộ trung tầng đang ngồi đây Có thể tự suy ngẫm Tự nhắc nhở bản thân Mạnh mẽ thay đổi tác phong Thích ứng với tình hình hiện nay của thị trấn và nắm lấy cơ hội phát triển mang tính lịch sử này Tôi đề nghị bước tiếp theo Hai bên đảng chính đều phải triển khai việc giáo dục và trình đốn tác phong cán bộ Đợi Bí Thư Hách từ quận trở về Tôi và Bí Thư Hách sẽ trao đổi về vấn đề này Tốt lắm, hôm nay họp đến đây thôi Hướng thiếu niên, anh ở lại Mọi người tản đi Hướng thiếu niên ngồi lại với tâm trạng bồn chồn không yên, trừ lượng và khuôn nhã lâm cũng không đi. Hướng thiếu niên thật sự không thể ngờ. Trong tình huống không có sự đồng ý của hách kiến niên. Bảnh viễn trinh vẫn tạm thời cách chức y. Khi bảnh viễn trinh vừa nói dứt tiếng sẽ tạm thời cách chức y để y tự kiểm điểm lại mình. Hướng thiếu niên với tâm trạng đầy áp lực và buồn mực. Không kìm chế nổi. liền tích. U. Vĩnh. Quy, quy, cơ, tiếp phản kháng Chủ tịch Thị Trấn Bành chức vụ chủ nhiệm văn phòng đảng chính là đảng ủy bổ nhiệm Không phải ai muốn là có thể cách chức Tôi không làm gì sai, tôi không phục Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên Bí Thư Hách Tôi sẽ báo cáo lên lãnh đạo quận Chiều nay Bí Thư Hách sẽ về Bất cứ lúc nào anh cũng có thể báo cáo với ông ấy Nhưng hôm nay những gì anh đã làm đã gây ra ảnh hưởng rất tai hại Theo ý kiến cá nhân tôi Cứ tạm thời cách chức anh để kiểm tra Về phần có cách chức vĩnh viễn chức chủ nhiệm văn phòng đảng chính của anh hay không Đợi đảng ủy họp rồi quyết định sau Dựa vào cái gì tôi không phục Hướng thiếu niên bất chấp tất cả nói lớn tiếng đến khàn cả giọng Anh có thể không phục nhưng vẫn bị tạm thời cách chức Bành Viễn Trinh cười lạnh bỗng nhiên đứng dậy sơ tay chỉ vào hướng thiếu niên quát to Không ngờ anh còn có mặt mũi ở trước mặt tôi kêu gào, nhảy nhót Hôm nay, mâu thuẫn giữa Bí Thư Hách và Vi Ninh hỉ, anh phải chịu trách nhiệm Tôi với Lý Tuyết Yến và một số đồng chí đã nhất trí về việc này Bí Thư Trừ Chị Khun Ý kiến hai vị thế nào? Bành Viễn Trinh quay lại nhìn Trừ Lượng và Khun Nhã Lam Trừ lượng trong lòng run lên, do dự một lát rồi trầm giọng nói: "Tôi đồng ý, tôi cũng không có ý kiến." Khung Nhã Lam thở phào một cái, nhẹ nhàng nói: "Tốt lắm, Hướng Thiếu Niên, tôi sẽ nói với bí thư Hách về việc tạm thời cách trước anh. Bây giờ anh có thể đi rồi, anh làm bản kiểm điểm trước đảng ủy, tự suy lẫm sai lầm của mình." Hướng Thiếu Niên xì một tiếng khinh miệt cam tức nhìn Bành Viễn Trinh nói: Rõ ràng là anh lấy việc công làm việc tư Tôi không phục Muốn cách chức bố đây ạ Không có cửa đâu Hướng thiếu miên nổi giận đùng đùng Phẩy tay áo bỏ đi Bành viễn trinh nhìn theo bóng sáng của y Khóe miệng từ từ hiện lên một nét cười cay nghiệt Trừ lượng đứng bên cạnh hắn Trong lúc vô tình nhìn bắt gặp nét cười này Cảm thấy tim thắt lại Cũng không diễn tả được là tư vị gì Hướng thiếu niên có bị cách chức hay không? Đối với y là chuyện vụn vặt. Vấn đề mấu chốt ở chỗ. Bành viễn trinh đột nhiên trở nên hùng hổ dọa người như vậy. Phải có nghĩa là. Trừ lượng vừa nghĩ đến đây chán toát mồ hôi. Khuôn nhã lam im lặng rời đi. Giờ phút này trong lòng cô có sự cảm. Hách kiến niên sắp phải rời khỏi sân khấu quyền lực của thị trấn Vân Thủy. Rất hiển nhiên. Bành viễn trinh đột nhiên họp. Đột nhiên tạm thời cách chức hướng thiếu niên Lại đột nhiên đề cập đến việc chỉnh đốn tác phong Không thể nghi ngờ Đều là thủ đoạn Mục đích thật sự của hắn là trấn áp tình hình ở thị trấn Phòng hội nghị quận ủy, hội nghị thường vụ sắp kết thúc Trải qua một cuộc bàn cãi Tranh luận đầy sóng gió Rốt cuộc Các ủy viên thường vụ đạt được sự nhất trí Tân Phượng và Cố Khải Minh cũng đều có sự nhượng bộ vì lợi ích chính trị Hách kiến niên với thân phận ủy viên thường vụ quận ủy Được giúp về cơ quan quận ủy Hỗ trợ tránh văn phòng quận ủy thì đại kiến công tác Đồng thời phụ trách quản lý cán bộ lão thành và công tác đối ngoại lưu Vĩ được điều nhiệm làm cuộc trưởng cục sĩ nghiệp thì trấn kiêm bí thư đảng ủy Còn Thẩm Ngọc Lan thì tiếp nhận chức vụ phó tránh văn phòng quận ủy Về phần vị trí bí thư đảng ủy thì trấn Vân Thủy Tạm thời để chống Do chủ tịch thị trấn Bành Viễn Trinh chủ trì công tác đảng chính Đây là kết quả của một thỏa hiệp chính trị Tuy ban tổ chức cán bộ còn chưa thực hiện thủ tục Nhưng tin tức đã lan truyền rất nhanh ở quận ủy và ủy ban nhân dân quận Tạo nên một cơn chấn động nho nhỏ Tin này đến thị trấn Vân Thủy đã là buổi sáng ngày hôm sau Lý Tuyết Yến được tin cam thấy rất kích động. Cô chạy vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh. Không để ý cổ lượng và hoàng hà ở đó. Cười nói. Quận điều chỉnh cán bộ. Chủ tịch thị trấn Bành đã biết tin chưa? Bành Viễn Trinh cười cười. Vừa mới nghe nói. Hắn không cần cố làm ra vẻ trước mặt Lý Tuyết Yến và mấy người kia. Dù trên thực tế. Chuyện hách kiến niên bị chuyển đi. Hắn đã sớm biết trước. Chiều hôm qua. Vào khoảng trước giờ tan tầm một chút Hắn gọi điện thoại cho Mạc Xuất Hải Nhờ chuyển lời cảm tạ đến Cố Khải Minh Sở dĩ ở hội nghị thường vụ Cố Khải Minh ra sứ ủng hộ hắn Một mặt cũng vì lợi ích chính trị Mặt khác coi như là đáp lại sự trung thành của Bành Viễn Trinh Đương nhiên chuyện này cũng liên quan mật thiết đến dự án lớn mà Bành Viễn Trinh đang hợp tác với tập đoàn Tim Kiệt Hách Kiến Miên không trở về cơ quan đảng ủy thì trấn Trước khi ban tổ chức cán bộ đến thì trấn tuyên bố điều chỉnh và bổ nhiệm, hẳn là ông không trở về. Hướng thiếu niên vốn đang hầm hầm đợi hách kiến niên về để phân xử chuyện của mình. Kết quả lại nghe ông ta bị điều chỉnh. Còn bành viễn Trinh chủ trì toàn bộ công tác ở thị trấn. Trở thành ông vua không ngai. Trong lòng liền nguội lạnh. y hiểu, mình như vậy là xong đời rồi. Tạm thời cách chức kiểm tra chỉ là bước đầu của bị cách chức hẳn. Không chỉ có hướng thiếu niên, rất nhiều cán bộ trung tần do hách kiến niên đề bạc đều hoang mang lo sợ và bất an. Nhất là sở trưởng sở tài chính các tiểu vân đứng ngồi không yên trong phòng làm việc. Có lẽ người khác không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng cô làm thần tài của chính quyền thị trấn. Nắm giữ nhiều bí mật và cùng thực hiện những điều đen tối với hách kiến niên. Bước tiếp theo. Bành viễn trinh không thể không đồng tới cô. Cổ lượng phạt hơn o, a, n, g, g, hà mỉm cười không nói. Hai người nghe được tin tức liền chạy tới chúc mừng, lấy xanh nghĩa là tới báo cáo công tác. Tốt lắm. Bây giờ rốt cuộc tôi đã có thể thở phào nhẹ nhóm. Không cần cả ngày lo lắng. E sợ lại xảy ra chuyện không hay. Lý tuyết Yến đưa tay viện trước ngực, khẽ cười, lại nói. Lý Tân Hoa gọi điện, nói vợ Vi Minh Hỷ đang hồi phục. Vài ngày nữa là có thể xuất viện. Có nên gọi Lý Tân Hoa, Điện Minh về không? Được. Cô Bảo Cổ Lượng và Khung Nhã Lam đại diện cho chính quyền thị trấn đến thăm hỏi một chút. An ủi Lão Vi. Đừng vì chuyện náo loạn hôm trước mà để ảnh hưởng tới hình tượng của chính quyền thị trấn. Bành Viễn Trinh phất tay nói. Trình độ và sự độ lượng. Xét thấy thị trấn Vân Thủy đang đẩy mạnh việc hợp tác với tập đoàn tín Kiệt. Thị trấn hiện nay không thể không đưa ra những nhân tố ổn định. Dưới sự đề nghị của Chủ tịch quận Cố Khải Minh, Bí thư quận ủy Tần Phượng phê chuẩn, Ban tổ chức cán bộ quận ủy cùng ngày sẽ chính thức đưa ra quyết định điều chỉnh mới nhất của quận ủy. Hách kiến miên đến đây. Bởi vì đề cập đến điều chỉnh công tác của ủy viên thường vụ quận ủy. Cho nên trưởng ban lý của Ban tổ chức cán bộ quận ủy tự mình trình diện. Sắc mặt hách kiến niên có chút tái nhợt, thân hình có chút vi thương. Ông ta đi theo phía sau trưởng ban tổ chức cán bộ quận ủy vào phòng họp của thị trấn Vân Thủy. Chầm rãi bước lên đài chủ tịch. Bao gồm bành viễn trinh bên trong thành viên bộ máy đảng chính đều ngồi ở dưới đài. Mà ngay sau đó là toàn thể cán bộ thị trấn. Còn có bí thư chi bộ các thôn, người phụ trách của các xí nghiệp liên quan. Không khí trong phòng hội nghị yên lặng như tờ. Trưởng Ban Lý ngồi trên đài chủ tịch hướng Bành Viễn Trinh nhìn lướt qua thả nhiên cười nói Đồng chí Viễn Trinh lên đây ngồi đi Trưởng Ban Lý chỉ vào bên phải mình Ngồi xuống đây Lời của trưởng Ban Lý rất ngắn gọn Ông ta đối với Bành Viễn Trinh chưa nói là hảo cảm Nhưng cũng không phải là ác cảm Chỉ vì Bành Viễn Trinh chiếm được sự ủng hộ của cố Khải Minh Nên phân lượng của hắn trong lòng ông mới trọng vài phần Hách kiến niên vẻ mặt không chút thay đổi, ngồi một chỗ khác Ánh mắt ông ta đảo qua bành viễn trinh, rồi lại trầm rãi nhìn những cấp dưới ngày xưa của mình Thấy mọi người nhìn bành viễn trinh với ánh mắt sung mãn kính sợ và nóng bỏng Trong lòng không khỏi cảm thấy một trận sông cuốn biển gầm Thiếu chút nữa là không kìm nổi phải nôn ra ngoài Ông ta đã bị đánh bại, đánh bại triệt để hoàn toàn Ông ta bị bắt rời khỏi thị trấn Vân Thủy Tuy rằng Bành Viễn Trinh không có tiếp nhận chức vụ bí thư Đảng ủy thì chấn, nhưng thằng ngốc cũng đều rõ ràng. Chỉ cần chủ trì công việc thì chấn thêm một năm dưới nữa, vị trí bí thư Đảng ủy sẽ không thoát khỏi tay Bành Viễn Trinh. Ông ta cho rằng chính mình bị hủy trong tay Bành Viễn Trinh. Nhưng trên thực tế, chân chính khiến cho ông chịu phải bi kịch này không phải là Bành Viễn Trinh, mà là vì sự giao tranh quyền lực giữa Tần Phượng và Cố Hải Minh. Nhưng bất luật quá trình như thế nào kết quả chỉ có một Ông ta phải đi ra và Bành Viễn Trinh lên đài Từ nay về sau thì trấn Vân Thủy chính thức kết thúc thời đại của Hách Kiến Niên mà tiến nhập vào thời đại của Bành Viễn Trinh Đây là một sân khấu mạnh mẽ, rộng lớn Một sân khấu bắt đầu thuộc về Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh hướng trưởng Ban Lý cười nói rồi theo lời ngồi xuống Trưởng Ban Lý mỉm cười thản nhiên nói Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp Hội nghị hôm nay chủ yếu là thảo luận với nhau Tôi chịu sự ủy thác của bí thư quận ủy Đến thì trấn Vân Thủy tuyên bố quyết định điều chỉnh cán bộ mới nhất của quận ủy Căn cứ vào an bài công tác trình thể của quận ủy Miễn đi chức bí thư đảng ủy thì trấn Vân Thủy của đồng chí Hách Kiến Miên Công tác của đồng chí Hách Kiến Miên sẽ có an bài khác Quận ủy căn cứ vào công tác cần, suy xét đến tính kéo dài và nhất quán của công tác thị trấn Vân Thủy Vì bảo đảm cho cục diện phát triển của thị trấn Vân Thủy Quyết định phó bí thư đảng ủy Chủ tịch thị trấn Vân Thủy đồng chí Bành Viễn Trinh chủ trì công tác của bí thư đảng ủy thị trấn Đồng chí Hách Kiến Miên ở thị trấn Vân Thủy công tác nhiều năm cẩn trọng, chịu khó Vì sự phát triển của thị trấn Vân Thủy mà có nhiều cống hiến tích cực Đối với công tác của đồng chí Hách Kiến Niên quận ủy rất vừa lòng đánh giá rất cao Đồng chí Bành Viễn Trinh là cán bộ hậu bị trẻ tuổi do ban tổ chức cán bộ thành ủy khảo sát và bồi dưỡng Trình độ lý luận rất cao Năng lực công tác về kinh tế rất xuất sắc Từ khi đảm nhận chức chủ tịch thị trấn cho tới nay đã xây dựng và phát triển kinh tế cho thị trấn Vì thị trấn mà thúc đẩy phát triển hơn Quận ủy hy vọng bộ máy thành viên chính đảng và toàn thể cán bộ quần chúng của thị trấn Vân Thủy có thể ủng hộ công tác của đồng chí Bành Viễn Trinh. Chăm lo việc nước, cải cách đổi mới, giữ gìn đoàn kết, bảo đảm ổn định. Trưởng ban lý dọn điệu chậm lại. Trong hội trưởng liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Chỉ có điều, sự vỗ tay này quá mức nhiệt liệt khiến hách kiến niên sắc mặt càng thêm khó coi. Trưởng ban lý trong lòng thở dài. Nói thật thì ông ta và Hách Kiến Niên quan hệ cũng không tệ lắm Nhưng Hách Kiến Niên có ngày hôm nay Không phải ông ta là trưởng ban tổ chức cán bộ có thể nắm giữ Lão Hách Anh nói vài câu đi Hách Kiến Niên khóe miệng run run một chút Đứng lên nói một hai câu cho có lệ Trưởng ban Lý lại hướng Bành Viễn Trinh nhìn qua Bành Viễn Trinh liền đứng dậy cất cao giọng nói Trưởng ban Lý tôi xin có vài câu Đầu tiên tôi xin cảm ơn quận ủy và tổ chức đã tín nhiệm tôi Tôi ở đây xin biểu lộ thái độ, nhất định sẽ cố gắng công tác, tiến thủ, làm hết phận sự của mình Tiếp theo Xin các đồng chí hãy vỗ tay nhiệt liệt Cảm ơn Bí Thư Hách nhiều năm qua đã có cống hiến thật lớn cho thị trấn Vân Thủy Bành Viễn Trinh vỗ tay đầu tiên ở dưới đài cũng sần sần vỗ tay lên Thị trấn Vân Thủy có cuộc diện như ngày hôm nay là kết quả của toàn bộ cán bộ đảng và quần chúng chúng ta đã phấn đấu Cũng là kết quả công tác của bộ máy lãnh đạo chính đảng khóa trước mấy năm qua đã vất vả có được 5 năm, năm qua Bí thư hách đã sấn sắc cán bộ quần chúng làm kinh tế Trấn hưng giáo dục Không ngừng để cao trình độ quần chúng Là cống hiến rõ như ban ngày Tôi nghĩ toàn bộ cán bộ thị trấn sẽ ghi nhớ rõ trong lòng Chúc ta hãy nhiệt liệt vỗ tay cảm ơn bí thư hách Cảm ơn vì tất cả những cống hiến mà lãnh đạo đã làm cho thị trấn Vân Thủy Tiếng vỗ tay dưới đài lại như sấm vang lên Hách kiến niên tâm tình có chút kích động, đôi mắt đỏ lên đứng dậy hướng dưới đài quý trào Ông ta công tác ở thị trấn Vân Thủy nhiều năm như vậy, muốn nói không có tâm huyết là không thật Phải nói là ông có cảm tình rất sâu với thị trấn Vân Thủy Bành Viễn Trinh nói những lời này đương nhiên là nể mặt Hách Kiến Miên Nhưng hắn có thể không nói hoặc nói sơ lược Tuy nhiên, hắn không làm điều đó mà luôn mãi khẳng định sự cống hiến của Hách Kiến Miên đối với thị trấn Vân Thủy Loại phong độ này khiến rất nhiều lãnh đạo thị trấn và cán bộ dưới đài âm thầm thán phục Đây chính là trình độ của sự độ lượng và đây cũng là khác biệt lớn nhất giữa Bành Viễn Trinh và Hách Kiến Miên Hách kiến niên bất kể là trường hợp nào Cũng đều cường điệu công tác và thành tích của mình và lãnh đạo đương nhiệm Cố ý làng tránh công lao của bộ máy trước kia Nếu hôm nay Ông và Bành Viễn Trinh thay đổi vị trí Ông cố nhiên sẽ không ném đá xuống giếng Nhưng tuyệt không làm điều thừa Trừ lượng, khung nhã lam và mẫn giếm ba người trao đổi một ánh mắt với nhau Sự khẩn trương và lo lắng của bọn họ đã không còn Bọn họ hiểu được. Hách kiến miên rời đi. Bành viễn trinh lên đài. Chỉ cần bọn họ đừng chống đối bành viễn trinh. Thì hắn tuyệt sẽ không để bụng mà tiến hành trả đũa. Trưởng ban lý và hách kiến miên một trước một sau đi trong sự vỗ tay nhiệt liệt của cán bộ thị trấn Vân Thủy. Bành viễn trinh tiến bước hai người rồi trở lại phòng họp. Thấy tất cả thành viên đều yên lặng ngồi chờ. Không đi đâu cũng chẳng nói cười. liền phất tay nói. Các đồng chí cuộc họp hôm nay chấm dứt. Ngày mai chính là lễ đồng thổ của công trình cải tạo phố buôn bán trung tâm. Lãnh đạo quận cũng đến tham dự. Chúng ta phải chuẩn bị cho thật tốt. Đồng chí Tuyết Yến, cô và lão cổ, lão hoàng phối hợp một chút kiểm tra một lần cuối hoạt động tổ chức nghi thức. Tôi sẽ kết nối lại với lãnh đạo quận một chút. Cuối cùng xác định danh sách lãnh đạo sẽ tham gia vào ngày mai. Bành Viễn Trinh vừa muốn nói tiếng giải tán Bảo mọi người về lại công việc của mình thì Lý Tân Hoa đột nhiên sông vào Lớn tiếng nói Lãnh đạo có mấy chục thương hộ đến thị trấn ồn ào Nói là muốn gặp lãnh đạo Bành Viễn Trinh trong lòng đánh bột một tiếng Ngày mai sẽ cử hành nghi thức động thổ Nếu xảy ra sự cố thì khó coi lắm Hắn không kìm nổi quay đầu lại nhìn cổ lượng và hoàng hà Công tác cơ sở và quần chúng trên cơ bản là do hai người này phối hợp đẩy mạnh Sáng hôm nay, cổ lượng còn trước mặt Bành Viễn Trinh vớ ngực tỏ vẻ tuyệt đối không có sai lầm gì Kết quả trưa nay đã có người đến gây rối Cổ lượng và Hoàng Hà biến sắc, nhíu mày nói Chủ tịch thì trấn Bành, chúng ta ra xem đi Bành Viễn Trinh đứng trên hành lang, nhìn một đám thương hộ vây quanh cổ lượng và Hoàng Hà Lý Tuyết Yến cũng đứng một bên, cao mày. Nghe động tính này thì dường như không phải vì chuyện giải phóng mặt bằng và bồi thường. Lý Tuyết Yến nhẹ nhàng nói. Bành Viễn Trinh ử một tiếng, rút điếu thuốc lá đưa lên miệng. Không bao lâu sau, cổ lượng từ trong đám người chạy ra, hướng Bành Viễn Trinh thở hồn hển cười khổ nói. Chủ tịch tỷ trấn bành, những người này quả thật buồn cười, cố tình gây sự. Sao? Bành Viễn Trinh nhìn cổ lượng. Bọn họ nói, ngày mai không phải ngày hoàng đảo kiên kỳ khai trương đồng thổ Yêu cầu thì chấn đời ngày đồng thổ sang ngày khác Cổ lượng nhỏ giọng nói Bành viễn trinh ngẩn ra, chợt mỉm cười nói Chỉ là chuyện này Lý tuyết Yến gì một tiếng khinh miệt Lúc này còn mê tin dị đoan, náo loạn đến thị trấn Thật sự là buồn cười Ngày đã quy định rồi, lãnh đạo quận và khách quý đều đã thông báo Như thế nào nói sửa là sửa Bành viễn trinh mỉm cười Lão cổ đừng nói chuyện gì với quần chúng nữa Hãy giải thích với họ Chúng ta chỉ là tiến hành nghi thức đồng thổ Chứ chưa chính thức khởi công Công trình chân chính bắt đầu khởi công xây dựng thì chấn nhất định sẽ tra lịch Xem có ngày hoàng đạo hay không Bành viễn trinh mỉm cười Cổ lượng cũng vậy Đây chỉ là một việc nhỏ Nhưng công tác thì không được để xảy ra bất cứ một sơ sót nào Bất luận một sơ sót nào cũng có thể đánh sập công tác Nhất định phải thận trọng bảo đảm tuyệt đối không được để xảy ra một sai sót nhầm lẫn nào Cổ lượng và Hoàng Hà tiếp tục giải thích với đám thương hộ Bành viễn trinh thì trở lại văn phòng gọi điện thoại cho mạng xuất hải Sau khi cùng với mạng xuất hải trong điện thoại kết nối một chút Xác định nghi thức đồng thổ vào ngày mai Chủ tịch quận cố Khải Minh Phó chủ tịch Chu Đại Dũng sẽ đến tham dự Đồng thời nhân vật số 1 có liên quan ở khu cũng sẽ đến Cúc điện thoại Bành Viễn Trinh cảm giác tinh thần thả lỏng Ngã người về sau không ngờ lại ngủ thiếp đi Lý Tuyết Yến đến vừa muốn gõ cửa Nhìn xuyên qua cửa sổ Thấy Bành Viễn Trinh mơ màng ngủ say Thì liền dừng bước chân Xoay người rời đi Bẽ mặt chủ tịch quận cố 9 giờ sáng ngày hôm sau Tức là thứ 6 ngày 30 tháng 10 năm 1992 Phố buôn bán trung tâm thị trấn Vân Thủy Đã tiến vào giai đoạn ngừng kinh doanh Nguyên bản sòng người huyên náo Đi lại như thoi đưa nay không còn một bóng Tất cả các quầy hàng trên phố đều đóng cửa Mà đóng rác ngay trước phố buôn bán Đã bị dọn sạch không còn một mẩu Xung quanh cắm đầy lá cờ Mấy cái biêu ngữ được treo lên cao Trong hội trường bên trái là 5 cái máy xúc mới tinh Còn bên phải là cái hố để tiến hành nghi thức đồng thổ Lý Tân Hoa dẫn dắt nhân viên phòng chính đảng và tập đoàn hội phong Phối hợp tổ chức hội trường Những vị khách quý mà thị trấn mời đến cũng đã đến Chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng Bách Thừa Hoàng Đại Long cũng đã sớm tới Bành viễn trinh đứng tại chỗ nói chuyện với cha con Hoàng Bách Thừa Còn đám người Lý Tuyết Yến thì chia nhau tiếp đón các lãnh đạo thị trấn và các sĩ nghiệp khác. 9 giờ 5 phút, 4-5 chiếc xe Santana màu đen từ nội thành chạy như bay đến. Bành viễn trinh hướng Hoàng Bách Thừa nhẹ nhàng nói. Bác Hoàng, lãnh đạo Phu đã đến. Bác chờ một chút, cháu qua đón tiếp họ. Cô Khải Minh bước xuống xe. Sau đó là Phó Chủ tịch Quận Chu Đại Dũng. Trợ lý Chủ tịch huyện. Tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Mạc xuất hải. Còn có lãnh đạo của Ủy ban Kinh tế Thương mại khu, Cục Kinh doanh, Ủy ban Xây dựng khu. Bành viễn trinh cười tiếp đón từ xa đất hô to. Chủ tịch quận Cố, Phó Chủ tịch quận Chu tránh văn phòng Mạc, hoan nghênh lãnh đạo đến chỉ đạo công tác. Cố Khải Minh cười tùm tìm, dừng bước tiến lên bắt tay với bành viễn trinh cười nói. Đồng chí Viễn Trinh hạ mệnh lệnh, chúng ta làm sao dám không nghe theo. Tôi đã nói rồi. Vì ủng hộ công tác của đồng chí Viễn Trinh. Chỉ cần đồng chí Viễn Trinh chủ trì hạng mục nào. Tôi là chủ tịch quận sẽ làm chân chạy việc cho cậu lâu dài. Bành Viễn Trinh xấu hổ nói. Lãnh đạo nói như vậy thật sự khiến tôi rất hổ thẹn Phó chủ tịch quận chụp. Bành Viễn Trinh lại bắt tay với chu Đại Dũng. Chú Đại Dũng cười ha hả nhỏ giọng bên tai Bành Viễn Trinh một câu Chú em chúc mừng Hôm nào mở tiệc ăn mừng cho cậu Chú Đại Dũng nói dĩ nhiên là chuyện hách kiến miên bị điều đi Hiện giờ hách kiến miên đi rồi Thì Trấn Vân Thủy không còn người nào cản tay Bành Viễn Trinh làm việc nữa Bành Viễn Trinh mỉm cười không nói Tránh văn phòng mạc Mạc xuất hải cười ha hà, vỗ cánh tay Bành Viễn Trinh Đồng chí Viễn Trinh, chủ tịch quận cố có thể dành ra chút thời gian để tham dự hoạt động của mọi người thật không dễ dàng. cảm ơn lãnh đạo Thu đã mạnh mẽ ủng hộ. Tôi xin đại diện cho cán bộ quận chúng thị trấn Vân Thủy hướng lãnh đạo Thu hoan nghênh nhiệt liệt. Bành Viễn Trinh cùng cố Khải Minh tiến về phía trước. Lúc này, Hoàng Bách Thừa kiêu ngạo bước vài bước về phía trước cùng cố Khải Minh hàn huyên chào hỏi. Hoàng Bách Thừa tuy rằng là sĩ nghiệp tư nhân... Nhưng ở thành phố Tân An cũng là nhân vật nổi tiếng Lại là ủy viên thường vụ mặt trận tổ quốc thành phố Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Công Thương Cô Khải Minh tuy rằng là một chủ tịch quận Nhưng ông ta cũng không để vào mắt Tôi xin đại diện cho quận cảm ơn Hoàng Đồng đã tranh thủ thời gian ủng hộ hoạt động của quận Cô Khải Minh bắt tay Hoàng Bách Thừa thật nhanh Bước tiếp theo, vi vọng Hoàng Đồng có thể tiến thêm một bước ủng hộ công tác của quận chúng tôi Vì sự phát triển kinh tế và xây dựng xã hội mà đóng góp sức lực. Chủ tịch quận cố đã khách khí. Trợ giúp địa phương phát tiển là trách nhiệm và nghĩa vụ của xí nghiệp chúng tôi. Hoàng Bách Thừa cười kha hả, lại bắt tay cố Khải Minh cùng chu Đại Dũng Hàn Huyên một phen. Lý Tân Hoa chỉ huy một vài nhân viên công tác kính cẩn đeo hoa hồng cho khách quý. Lý Tuyết Yến vội vàng đi tới, nhỏ giọng bên tai bành viễn trinh. Viễn Trinh, 9 giờ 18 phút chính thức bắt đầu nhé Bành Viễn Trinh gật đầu Ừ, Tuyết Yến Lát nữa cô chủ trì hoạt động Tận lực giúp ngắn trình tự nghi thức Cấp cho chủ tịch quận cố và Hoàng Bách Thừa có thời gian phát biểu Toàn bộ hoạt động chỉ diễn ra trong nửa giờ, không thể quá dài Để họ tham dự lâu quá thì họ cũng không thoải mái Lý Tuyết Yến mỉm cười Để tôi tận lực làm trước Anh còn chuyện gì căn dặn nữa không? Không. Bành Viễn Trinh mỉm cười lắc đầu. Hắn ng cổ tay nhìn đồng hồ, thấy đã 9 giờ 10 phút, liền ra hiệu Lý Tuyết Yến nắm chặt thời gian. Nhất định phải đúng giờ bắt đầu nghi thức. Đúng lúc này, Điền Minh chạy một chiếc xe máy đến, đi đậu xe máy ở bên sân, sau đó nhẹ nhàng hô một tiếng, "Lãnh Đạo!" Bành viễn trinh quay đầu thấy Điện Minh, liền âm thầm nhú mày trong lòng cảm thấy chắc xảy ra chuyện. Cán bộ thị trấn trên cơ bản đều ở hiện trường hỗ trợ phục vụ, phòng đảng chính chỉ có một mình Điền Minh ở lại. Điện Minh đột nhiên chạy đến đây, khẳng định là có chuyện. Có chuyện gì ạ Bành viễn trinh quay đầu hỏi. Lãnh đạo, vừa rồi quận ủy gửi thông báo gấp. Nói là Bí Thư Tần và Phó Bí Thư Lệnh cũng muốn đến tham dự hoạt động của thị trấn chúng ta Yêu cầu chúng ta điều chỉnh lại thời gian để Bí Thư Tần và Phó Bí Thư Lệnh có thể đến tham dự Lời nói của Điện Minh khiến Bành Viễn Trinh giật mình kinh hãi Tần Phượng đột nhiên vì sao lại muốn đến đây Vì sao lại đột nhiên tập kích như thế Bành Viễn Trinh nhố mày lập tức gọi Lý Tuyết Yến lại Tuyết Yến trước tạm dừng nghi thức lại Tân Phượng và lệnh tưởng đột nhiên muốn đến. Không biết vì sao lại thế này. Để tôi đi nói chuyện với chủ tịch cố, xem ý kiến của ông ta như thế nào. Lý Tuyết Yến cũng rất bất ngờ, hút một ngụm khí lạnh. Cô khẩn trương hướng Lý Tân Hoa phất tay. Lý Tân Hoa vội vàng chạy đến. Cô hạ giọng nói. Tân Hoa, nghi thức cứ tạm dừng. Khi nào bắt đầu đốt pháo thì chờ tôi thông báo. Lý Tuyết Yến quay đầu nhìn Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh vội vàng hướng đám người Cố Khải Minh bước đến Bí thư quận ủy đến cổ đồng đương nhiên là chuyện tốt Cho dù phải trì hoãn vài phút cũng không thành vấn đề Nhưng vấn đề ở chỗ ý đồ Tần Phượng đến đây chỉ sợ là không đơn giản như vậy Chuyện này rất có khả năng liên quan đến vấn đề phân tranh quyền lực giữa Cô ta và Cố Khải Minh Cô Khải Minh và một số lãnh đạo chuẩn bị hướng đài chủ tịch bước đến Bành Viễn Trinh do dự một chút Không trực tiếp tìm cố Khải Minh mà là kéo Mạc Xuất Hải qua một bên Nhỏ giọng nói Tránh văn phòng Mạc Vừa rồi quận ủy thông báo Nói là Bí Thư Tần và Phó Bí Thư lệnh muốn đến tham gia hoạt động Không biết Mạc Xuất Hải biến sắc Khóe miệng co giật một chút Y chầm Mạc một lát Rồi lập tức hướng Bành Viễn Trinh gật đầu Cậu chờ đây, tôi đi thông báo với chủ tịch quận cố một tiếng. Mạc xuất hải lập tức đến trước mặt Cố Khải Minh, nói nhỏ vài câu bên tai. Bành viễn trinh đứng ở một bên, rõ ràng có thể nhìn thấy sự thay đổi trên vẻ mặt của Cố Khải Minh. Cố Khải Minh bình tĩnh, hướng bành viễn trinh vẫy tay. Chủ tịch quận cố. Bành viễn trinh lập tức đi tới. Đồng chí viễn trinh cứ lui lại thời gian cử hành nghi thức, đợi bí thư tần. Nếu bí thư Tần muốn đến, lát nữa phát biểu tôi sẽ không nói, để bí thư Tần phát biểu." Cố Khải Minh thản nhiên nói. Mạnh Viễn Trinh vân một tiếng. Thái độ của Cố Khải Minh hoàn toàn nằm trong dự kiến của hắn. Bất kể Cố Khải Minh và Tần Phượng mâu thuẫn đến cỡ nào, nhưng hiện tại Tần Phượng vẫn là bí thư quận ủy. Nếu Tần Phượng muốn tới, hoạt động này bất kể thế nào cũng phải chậm lại. Cố Khải Minh trong lòng rất căm tức. Y tuy rằng rất tức giận, nhưng y cảm thấy Tần Phượng gần đây luôn tìm cách gây sự với y. Vốn đây là hoạt động nhỏ, cho dù y là chủ tịch quận tham dự cũng là cao quý rồi. Nhưng Tần Phượng lại muốn đến tiếp cận náo nhiệt này. Cố Khải Minh trong lòng rất rõ ràng Tần Phượng đây là cố ý gây chuyện. Nếu không, với vị trí cao cao tại thượng thì làm sao mà tham dự một hoạt động nho nhỏ của thị trấn Vân Thủy chứ? Mọi người chờ hơn nửa tiếng Tần Phượng và lệnh tường vẫn chưa đến Bành viễn trinh không kìm nổi nhìn đồng hồ Thấy thời gian đã là 10 giờ Có chút kiềm chế không được Vốn định cho người đi gọi điện thoại hỏi bí thư Tần đến chưa Nhưng sau suy nghĩ lại thấy có hỏi cũng như không Nếu đã như vậy chi bằng cứ tiếp tục chờ Đến 10 giờ 20 phút Tần Phượng vẫn không xuất hiện Lúc này không chỉ có Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến sốt ruột mà ngay cả những lãnh đạo thị trấn khác. Cùng một số lãnh đạo của các xí nghiệp đều cảm thấy không kiên nhẫn. The khẽ nghị luận. Có chút người không chờ được, lặng yên rời khỏi cháu ngồi ra ngoài. Hoàng Bách Thừa nhìn đồng hồ, nhú mày. Ông ta vốn muốn rời khỏi nhưng liếc mắt nhìn Bành Viễn Trinh, liền kiên trì chờ đợi. Cố Khải Minh sắc mặt âm trầm xuống dưới trong lòng lửa giận mừng mừng. Tần Phượng khẳng định là có ý chơi y, muốn y mất mặt. Nhiều người đang chờ như vậy, theo dõi thể diện của chủ tịch quận y. Đây không phải là đánh vào mặt y thì là gì? Bành Viễn Trinh đứng một nơi, thấy sắc mặt Úc Khải Minh càng lúc càng khó coi, liền âm thầm thở dài. Hắn hướng Lý Tuyết Yến thấp giọng nói: "Tuyết Yến, đi gọi điện thoại cho ủy ban nhân dân quận, hỏi bí thư Tần có tới hay không?" Lý Tuyết Yến im lặng gật đầu rồi sai người đi gọi điện thoại Kỳ thật, bất kể là cô hay là Bành Viễn Trinh đều biết rằng cuộc điện thoại này có gọi cũng như không Quả nhiên, lúc này, Tần Phượng mới chầm chầm rời khỏi đại sảnh Cùng lệnh tưởng lên xe, không nhanh không chầm chạy đến thì trấn Vân Thủy Lệnh tưởng làm sao mà không biết Tần Phượng đây là muốn làm gì Đây không phải là đi tham dự hoạt động mà là đi làm dối cố ý khiến cố Khải Minh khó chịu Thẩm Ngọc Lan ngồi ở vị trí lái phụ, vẫn duy trì trầm mặt Cô theo Tần Phượng lâu như vậy, đối với tính nết của Tần Phượng hiểu rõ như lòng bàn tay Nói chung, ở trong xe, nếu Tần Phượng không chủ động mở miệng nói thì cô cũng không dám mở miệng Ngọc Lan, mấy giờ rồi? Bí thư Tần, 10 giờ 20 phút rồi ạ Thẩm Ngọc Lan quay đầu lại cười nói Ồ, đã chế thế sao? Tôi bận xem qua một vài văn kiện, không nghĩ tới đá chế thế này Chúng ta đi khoảng 15 phút được không? Chỉ sợ bên kia chờ sốt ruột rồi Tần Phượng thản nhiên cười Không có việc gì Bí thư tần bệnh viện các đồng chí ở dưới hẳn là hiểu được Nói sau thì cũng chỉ là nghi thức đồng thổ chậm lại vài giây cũng không có gì quan trọng hơn Thẩm Ngọc Lan lại cười nói Tần Phượng khóe miệng nhứng lên Chạy nhanh lên trực tiếp chạy đến hội trường Đừng làm cho chủ tịch quận cố và chủ tịch thị trấn bành choi đợi chúng ta Khi thấy xe của Tần Phượng đến Mọi người đều thở phào nhẹ nhóm Cố Khải Minh đuôi lông mày nhứng lên Quét mắt nhìn Mạc Xuất Hải Mạc Suất Hải do dự một chút Đi đến trước mặt bành Viễn Trinh Hạ giọng nói Đồng chí Viễn Trinh bí thư Tần đến rồi Chủ tịch quận cố hỏi mọi người có điều chỉnh thời gian lại không Mạc Xuất Hải giọng nói có hàm ý khác Bành Viễn Trinh trong lòng biết rõ ràng cười nói Tránh văn phòng mã hiện tại là 10 giờ 40 phút Chúng ta định 11h18 như thế nào Mạc Xuất Hải cảm thấy mỹ mãn vô cùng Vỗ vai Bành Viễn Trinh vô cùng tán thưởng sự ngầm hiểu của hắn Cố Khải Minh ý tứ rất rõ ràng Không thể để cho Tần Phượng rắc mũi được. Cô ta đến giờ nào là bắt đầu giờ đó sao? Không, cũng phải để cho cô ta chờ một chút. Nghĩ đến đây, Bành Viễn Trinh quay đầu dặn Lý Tân Hoa khẩn trương phái người đi phát cho mỗi lãnh đạo một chai nước khoáng. Đồng thời thông báo cho mọi người thời gian bắt đầu hoạt động. Tần Phượng và lệnh tường một chiếc một sau bước xuống xe. Bành Viễn Trinh bước nhanh đến tiếp đón Còn Lý Tân Hoa thì đã sớm tiến lên mở cửa xe cho Tần Phượng Tần Phượng bước xuống xe Liếc mắt nhìn Bành Viễn Trinh Liền thản nhiên cười Đồng chí Tiểu Bành thật ngại quá Lãnh đạo thành ủy đột nhiên tìm tôi nói chuyện Khiến mọi người chờ đợi hơi lâu Sau đó lại nói nhanh lên Tôi tự mình đến Không biết có quấy nhếu hoạt động của mọi người Bành Viễn Trinh cũng thản nhiên cười Bí thư tần và phó bí thư lệnh đến chỉ đạo công tác là vinh hạnh cho cán bộ quần chúng thị trấn Vân Thủy chúng tôi. Nói sau thì thời gian cũng không gấp. Hoạt động định vào 11 giờ 18 phút, bây giờ vẫn còn sớm, còn sớm, 11h18 phút. Tần Phượng nhú mày nhưng không nói gì. cố Khải Minh cùng với một số lãnh đạo có liên quan của thị trấn cũng đến tiếp đón bắt tay Hàn Huyên với Tần Phượng. Tần Phượng đi qua cùng nói chuyện với Hoàng Bách Thừa thật lâu mới thấy Lý Tuyết Yến dẫn đường cho mọi người vào khán đài làm lễ. Tần Phượng, Cố Khải Minh, Hoàng Bách Thừa và những lãnh đạo có liên quan đứng thành hàng chính thức bắt đầu nghi thức. Tiếng pháo nổ lên tiếng trống vang trời. Lý Tuyết Yến mỉm cười bước đến trước đài, lớn tiếng nói. Sau đây tôi xin tuyên bố, nghi thức đồng thổ công trình cải tạo phố buôn bán trung tâm thị trấn Vân Thủy chính thức bắt đầu. Tham dự hoạt động hôm nay các lãnh đạo và khách quý gồm có Bí thư quận ủy đồng chí Tân Phượng Phó Bí thư quận ủy Chủ tịch quận đồng chí Cố Khải Minh Ủy viên thường vụ mặt trận tổ quốc thành phố Phó Chủ tịch hội Liên hiệp công thương Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tín kiệt Hoàng Mách Thừa Tiên Sinh Phó Bí thư quận ủy đồng chí Lệnh Tường Phó Chủ tịch quận đồng chí Chu Đại Dũng Tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Đồng chí Mạc Suất Hải Và các lãnh đạo Ủy ban Kinh tế Thương mại khu Ủy ban Xây dựng khu Cục Kinh doanh thu cùng với lãnh đạo xã thị trấn khác Chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh các lãnh đạo và các vị khách quý đã đến tham dự Lý Tuyết Yến chủ trì nghi thức Tần Phượng có chút không ngờ Cô Càng thật không ngờ Bành Viễn Trinh là nhân vật số 1 của thị trấn Vân Thủy Cũng không tham gia nghi thức đồng thổ của công Trình. Tiểu tử này thật ra rất khiêm tốn. Tần Phượng thầm nghĩ trong lòng. Khói mắt phát hiện Bành Viễn Trinh đang đứng một bên. Chỉ huy một số nhân viên công tác. Bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị đốt pháo, phản kích, dựa theo thường quy. Bành Viễn Trinh là người phụ trách trước mắt của thị trấn Vân Thủy. Đồng thời là người vận tác và thúc đẩy công trình cải tạo này. Trên khán đài lãnh đạo tham gia nghi thức. Hẳn là nên có bóng dáng của hắn Ngoài ra trong trình tự nghi thức hắn cũng nên đọc diễn văn Nhưng Bành Viễn Trinh lại không muốn suốt đầu lộ diện Lý Tuyết Yến bất đắc dĩ phải đi lên Bành Viễn Trinh trên thực tế là nhân vật số 1 Mà Lý Tuyết Yến thuận Lý Thành Trương trở thành nhân vật số 2 Bành Viễn Trinh hành động này khiến cán bộ thị trấn trong lòng chấn động Đây chính là chỗ khác biệt giữa Bành Viễn Trinh và Hách Kiến Niên Nếu là hách kiến niên, những trường hợp có thể làm dạng rỡ mặt mày. Tô son điểm phấn cho mình trên sân khấu thì ông ta không bao giờ để cho cấp dưới có cơ hội tỏa sáng. Mà bành viễn trinh thì lại khác. Trên thực tế thì hay xung phong phía trước. Dốc hết sức chủ đạo nhưng ở rất nhiều hình thức thì lại tình nguyện đứng đằng sau. Mà cho phó trước đẩy lên đằng trước. Loại làm việc mạnh mẽ như thế này và cách làm việc khiêm tốn hoàn toàn tương phản nhau Khiến người khác phải ấn tượng sâu sắc Lý Tuyết Yến đơn giản đọc xong diễn văn, liền cao giọng tuyên bố Sau đây, chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh bí thư quận ủy đồng chí Tần Phượng lên phát biểu Tiếng vỗ tay vang lên tất nhiên là nhiệt liệt Trong trường hợp như thế này, tiếng vỗ tay không phải là dành cho Tần Phượng mà là vì chức vụ của Tần Phượng Tần Phượng kỳ thật không có tư tưởng chuẩn bị để phát biểu. Nhưng cô đang ở đây. cố Khải Minh tất nhiên là không thích hợp để phát biểu. Chỉ có thể là cô đại diện cho quận ủy và ủy ban nhân dân quận phát biểu chỉ thì quan trọng. Tần Phượng mỉm cười tiến lên. dáng người cô thon dài, tao nhã khí chất, dung nhan mỹ miều. Cô nhìn mọi người xung quanh. Giọng nói không nhanh không chậm. Nhưng những người quen thuộc với cô đều biết rằng. Ẩm dấu đằng sau sự ôn hòa này là một nội tâm mạnh mẽ và cứng rắn. Kính thưa Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng Bách Thừa, các bằng hữu ở các xí nghiệp, các đồng chí. Hôm nay là nghi thức đồng thổ hạng mục cải tạo phố buôn bán thị trấn Vân Thủy. Đồng thời nó cũng có nghĩa là hạng mục này đã tiến vào giai đoạn xây dựng thực chất. Đầu tiên tôi xin đại diện cho quận ủy và ủy ban nhân dân quận xin bày tỏ sự hoan nghênh các vị đã đến tham gia. Nói tới đây, mọi người lại tiếp tục vỗ tay Tần Phượng lại thảm nhiên nói tiếp Cách đây vài năm Dưới sự lãnh đạo của quận ủy và ủy ban nhân dân quận Các hạng mục công tác của thị trấn Vân Thủy đã có bước tiến nhảy vọt nhưng lại lộ ra một số vấn đề Ví dụ như phát triển không đồng đều và không phối hợp Có thôn thì lại rất giàu, nhưng có thôn thì lại quá nghèo Có người rất giàu mà lại có người rất nghèo Hai thái cực phân biệt nhau khá nghiêm trọng Về công nghiệp thì khá phát triển, nhưng nông nghiệp và quản lý xã hội thì tương đối khá bạc nhược Những vấn đề kể trên Đều cần bộ máy lãnh đạo thì trấn Vân Thủy đoàn kết với nhau để dẫn sát toàn bộ cán bộ quần chúng thì trấn Cố gắng công tác, vững chắc tiến thủ Hai tay đều phải mạnh mẽ mà nắm bắt Không thể phát triển kinh tế không mà những phương diện khác cũng phải chăm lo Quận ủy tân nhắc một xã, thi trấn Khảo sát đánh giá tố chất của một cán bộ Thì không chỉ nhìn vào số liệu và hạng mục kinh tế Mà còn xem những chỉ tiêu tổng hợp Càng phải xem danh tiếng trong quần chúng Một chân đi đường là không được Năng lực công tác của cán bộ Không chỉ có tố chất chính trị và phẩm chất tôn dưỡng Mà còn phải được tổ chức tin cậy và tín nhiệm Nhất định phải toàn diện phát triển Lời nói của Tần Phượng Rất nhiều cán bộ và sĩ nghiệp cảm thấy có chút kinh ngạc, nghe ra có hương vị khác nhau Loại hoạt động lãnh đạo nói chuyện này đơn giản là mang tính lối mòn thường nói về những thành tích phát triển trong tương lai Nhưng Tần Phượng không ngờ trong trường hợp như thế này mà lại không kiêng nể gì cả Vấn đề không phải là không thể nói, chỉ có điều là không thích hợp để nói trong lúc này Tần Phượng lăn lộn trong quan trường nhiều năm, thân cư địa vị tao làm sao có thể không hiểu điểm này? Chỉ có thể chứng tỏ cô đang có ý đồ. cố Khải Minh sắc mặt có chút âm trầm, mà Bành Viễn Trinh đứng một bên sắc mặt cũng không thể nào đẹp. Hắn cảm thấy Tần Phượng có chút quá phận. Khiêu khích quá độ và quấy rối vô lý. Mất đi thân phận của một bí thư quận ủy. Có cần phải vậy không? Lý tuyết Yến nhìn đồng hồ, cao mày. Tần Phượng không có cầm bản thảo trên cơ bản nói ngay ở hiện trường Tài ăn nói của cô thật ra cũng không tồi Lô gió đâu vào đấy nhưng ý nghĩa lại rất thái quá Lý tuyết yến có chút lo lắng Quay đầu nhìn bành viễn Trinh một cái Thấy thần sắc hắn trầm tính Hướng cô lắc đầu liền thở vào một cái Kiên trì chịu đựng Tần Phượng nói xong Đương nhiên không đợi cũng không được Tần Phượng lưu lót nói đại khái cũng mất 4 phút Khi cô nói xong, Lý Tuyết Yến đột nhiên phát hiện Bành Viễn Trinh hướng bên này đi đến Nhìn cô bằng một ánh mắt Lý Tuyết Yến lập tức phản ứng lại Bành Viễn Trinh đây là muốn nói chuyện Vốn kế tiếp chính là Hoàng Bách Thừa sẽ phát biểu Nhưng Lý Tuyết Yến lâm thời đổi thành Bành Viễn Trinh đọc diễn văn Nghiêm khắc mà nói thì thì thật có chút chẳng ra gì cả Bành Viễn Trinh đọc diễn văn hẳn là nên đặt trước khi lãnh đạo nói chuyện Nhưng đột nhiên lại xuất hiện tình trạng như thế này Lý Tuyết Yến cũng cố không hơn rất nhiều Sau đây xin mời phó bí thư đảng ủy thị trấn Chủ tịch thị trấn đồng chí Bành Viễn Trinh đọc diễn văn Lý Tuyết Yến vừa thốt lên Vốn đã làm tốt công tác chuẩn bị lên phát biểu Hoàng Bách Cửa đột nhiên lẩn ra Thu bước chân Nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi Ông ta thuộc loại cáo già Tất nhiên hiểu được Bành Viễn Trinh tạm thời sửa đổi chương trình hội nghị Khẳng định là có chú trương khác Mà mọi người có mặt ở đây cũng cảm thấy bất ngờ Thật không ngờ thì Trấn Vân Thủy lại để địa chủ đọc diễn văn sau khi bí thư quận ủy nói chuyện Đại khái cũng phản ánh ra được Chủ tịch thì trấn trẻ tuổi Bành Viễn Trinh không theo thường quy như ban đầu Bành Viễn Trinh bước nhanh đến cũng chẳng có bàn thảo Hoàn toàn phát biểu ngay tại chỗ Hắn trước quý chào các lãnh đạo Sau đó hướng các khách quý đến tham dự buổi lễ Lấy lại bình tĩnh rồi cất cao giọng nói Đầu tiên Tôi xin đại diện cho bộ máy chính đảng thị trấn Vân Thủy Hướng các vị lãnh đạo Bằng hữu các xí nghiệp và lãnh đạo các thị trấn khác Đã đến tham dự buổi lễ nghi thức đồng thổ này Xin chân thành cảm ơn Không đợi mọi người vỗ tay Bành Viễn Trinh lại nói nhanh tiếp Giống như vừa rồi Bí Thư Tân đã nói, hiện tại thị trấn Vân Thủy cơ sở không vững, phát triển tệ nạn. Xí nghiệp thị trấn Phát đạt kinh tế đạt tổng sản lượng lớn, nhưng việc quản lý còn tồn tại những tranh lệch nhất định. Ví dụ như dung mạo của thị trấn hoàn toàn không xứng đôi với danh hiệu một công nghiệp cường trấn. Bộ máy lãnh đạo đảng chính đã nhận thức được vấn đề này. Cũng đã đạt thành nhận thức chung. Phải tranh thủ trong thời gian 3 năm để xoay chuyển được vấn đề này. Trước đó không lâu, tôi đã báo cáo với Chủ tịch Quận Cố. Công tác trọng điểm tiếp theo của chúng tôi là từng bước chuyển hướng từ công tác kinh tế sang quản lý xã hội. gắng sức xây dựng để có thể trở thành một thị trấn đặc sắc của tỉnh Giang Bắc. Đề cao trình độ và phúc lợi đãi ngộ của quần chúng nhân dân. Nói ngắn gọn chính là làm cho kinh tế mang đến hiệu quả thực sự cho quần chúng. Và hạng mục cải tạo phố buôn bán này chính là điểm xuất phát. Tôi ở đây xin báo cáo với các vị lãnh đạo và các bằng hữu một chút. Căn cứ vào phương án xây dựng và mục tiêu tổng thể. Sau khi hoàn tất những hạng mục cơ sở có liên quan cho khu phố buôn bán này. Thì nơi đây về sau sẽ là khu phố buôn bán phồn Vinh nhất của thị trấn Vân Thủy. Mục đích của chúng tôi không chỉ là cải tạo một đường phố mà là xây dựng một hệ thống công trình tổng hợp. Bởi vậy. Nhìn xa ra toàn bộ thị trấn Nếu sau một năm Mọi người lại đến thị trấn Vân Thủy Thì sẽ phát hiện diện mạo của nó đã rực rỡ hẳn lên Chúng ta đầu nhập vào việc cải tạo dung mạo và phúc lời công cộng cho thị trấn Thông qua buôn bán vận tác Thực hiện chỉnh hợp tài nguyên phối trí Không chỉ có lợi cho thị trấn Vân Thủy Mà còn làm ra cống hiến tích cực cho tiến trình bô thị hóa toàn bộ khu Tôi ở đây trình trọng đưa ra lời mời Mời các lãnh đạo và bằng hữu ở đây. Một năm sau lại đến thị trấn Vân Thủy kiểm tra chỉ đạo. Mọi người sẽ nhìn thấy một thị trấn xinh đẹp. Phát đạt mọi người vỗ tay như sấm. Bành viễn trinh mỉm cười cuối đầu bước xuống đài. Bành viễn trinh lời nói hiển nhiên là nhầm vào Tần Phượng. Cố Khải Minh và Mạc Suất Hải nghe được trong lòng cảm thấy một trận vui sướng. Còn Tần Phượng thì sắc mặt có chút khác thường. Mặc dù trong lòng không thấy thoải mái nhưng cũng không bắt lỗi gì được Ngay cả là cô cũng không thể không phục bành viễn chinh người này quả thật rất không đơn giản Hắn có thể từ lời của cô mà thay đổi Nói vài câu ba xảo thì liền trừ thử những loại hiểu ứng tiêu cực Loại tùy cơ ứng biến này và phân tích lô giới cũng không phải cán bộ bình thường nào cũng có được Ở một số thời điểm bành viễn Trinh gây cho tần phượng cảm giác hắn không phải là một người trẻ tuổi mà là một kẻ lõi đời Nhưng biểu hiện của Bành Viễn Trinh càng hoàn mỹ thì cô trong lòng càng hưng phấn Càng có sức mạnh muốn đấu một trận với Bành Viễn Trinh Lý Tuyết Yến mỉm cười cầm mic phô lớn tiếng nói Pháo chuẩn bị sẵn sàng Sau đây xin mời lãnh đạo quận ủy và ủy ban nhân dân quận tiến hành nghi thức đặt móng cho công trình cải tạo phố buôn bán trung tâm thị trấn Vân Thủy Nghi thức đồng thổ tiến hành chưa đến nửa giờ thì kết thúc Dựa theo lễ thường, nơi tổ chức hoạt động phải mời lãnh đạo và khách quý ăn cơm Trên thực tế, nghi thức đặt móng kết thúc cũng đã 12 giờ trưa Vừa lúc đến giờ cơm trưa, ngay cả muốn xuất phát cũng phải theo phép mà dùng một bữa cơm Lý tuyết yến vội vàng chạy đến, nhỏ giọng bên tai bành viễn trinh Viễn trinh bữa cơm trưa đã an bài xong rồi Anh phải hỏi mọi người là ở lại hay không ở lại Hồi trước tránh văn phòng mạc nói với tôi rằng bữa trưa sẽ không ở lại. Nhưng hôm nay tình huống khá đặc biệt. Tần Phượng đến đây, nếu Tần Phượng lưu lại thì chỉ sợ anh ta cũng phải lưu lại. Ngoài ra có nên chuẩn bị một ít quà tặng. Bành viễn trinh trầm ngâm một chút, nhỏ giọng nói. Ừ, để tôi đi hỏi bọn họ tận lực lưu lại. Còn không ở lại thì tôi cũng không có biện pháp. Về phần vật kỷ niệm thì hay là thôi đi, không cần phải tiêu tiền lãng phí cho phương diện này Lý Tuyết Yến gật đầu, lại nói Hồ Tiến học bảo bữa cơm chưa sẽ do họ phụ trách Nhưng tôi suy xét đến Hoạt động này của chúng ta là của chính quyền Không thích hợp đế xí nghiệp ra tiền nên không có đồng ý Không nên tăng thêm gánh nặng cho xí nghiệp Có mấy bàn cơm thì chẳng có bao nhiêu tiền Thị trấn không phải có quý đen sao, cứ chi ra thôi Bành viễn trinh thản nhiên cười, phất tay Hắn đột nhiên nhớ đến quý đen của thị trấn Một ý niệm khác liền nảy ra trong đầu Lý tuyết yến chạy về ăn bài cơm chưa Bành viễn trinh thì bước nhanh đến Ngăn cản cha con Hoàng Đại Long đang muốn lên xe rời đi Viễn trinh à, chúng tôi phải về trước Chờ lúc nào cháu rảnh đến nhà bác Hoàng chơi Hoàng bách tựa cười ha ha Còn Hoàng Đại Long thì nói, anh bạn có rảnh thì sẽ tìm tôi uống rượu. Bành Viễn Trinh không để ý đến Hoàng Đại Long, hướng Hoàng Bách Thừa cười nói. Bác Hoàng, giữa trưa tuổi cháu có tổ chức một bữa tiệc thân mật, muốt bác và các lãnh đạo khu ở lại dùng cơm. Không biết bác có đồng ý không ạ Hoàng Bách Thừa ngẩn ra, do dự một chút. Ông ta tuy rằng trưa nay chẳng có việc gì, nhưng tuổi đã lớn, sức khỏe không nhiều. Giữa trưa cũng chỉ muốn nghỉ ngơi Nhưng ông ta trong lòng hiểu được Bành viễn trinh sở dĩ đầu tiên mời ông Không chỉ là nể mặt ông Mà còn bởi vì hai vị chủ quản ở quận kia cũng phải nể mặt ông Chỉ cần ông ta lưu lại thì Tần Phượng và Cố Khải Minh tám phần cũng sẽ lưu lại Nghĩ đến đây Hoàng Bách thừa cười nói Được bác Hoàng đồng ý Nhưng bác nói trước Do bác bị cao huyết áp lẫn tiểu đường nên không uống được nhiều rượu. Nhiều lắm chỉ là một chút rượu nho. Không thành vấn đề. Bác cho dù uống chén nước trà cũng là đã ủng hộ mạnh mẽ cho công tác tuổi cháu rồi. Bành viễn trinh cười nói. Ở bên kia. Tần Phượng và Cố Khải Minh nhìn thấy Hoàng Bách Thừa đang muốn đi nhưng lại quay đầu trở lại. Đoán là muốn ở lại dùng cơm. Cô Khải Minh không chút do dự quyết định lưu lại thuận tiện nói chuyện hợp tác luôn. Còn về Tần Phượng thì hơi có chút do dự. Cô vốn muốn chưa nay tham dự bữa tiệc đầy tháng con của một người thân. Nhưng ngắm nghĩ một chút cô vẫn quyết định lưu lại. Nghĩ đến đây Tần Phượng hướng Thẩm Ngọc Lan vấy tay. Ngọc Lan! Thẩm Ngọc Lan khẩn trương bước đến. Bí thư Tần! Ngọc Lan, lát nữa cô bảo lái xe đưa một phần quà đến khách sạn Tân An mừng đầy tháng con của em họ tôi. Tần Phượng hạ giọng nói, lấy trong túi sách ra 200 đồng tiền. Thẩm Ngọc Lan vừa nghe thì biết Tần Phượng muốn lưu lại. Tuy nhiên, việc của lãnh đạo không đến phiên cô có ý kiến. Cô không dám chậm trễ. Lập tức đồng ý. Chạy đi tìm lái xe của Tần Phượng. Khiến ý lập tức lái xe đi thành phố giúp Tần Phượng làm việc Đại Long lâu rồi không gặp Tống Quả Anh ấy dạo này làm gì Bành Viễn Trinh cùng Hoàng Đại Long song vai nhau đi tới Nhỏ giọng hỏi một câu Hoàng Đại Long thở dài nói Đi Giang Nam Em tôi đi diễn ở Giang Nam Anh ấy đi theo với nó Bành Viễn Trinh nhớ mày Tống Quả bị em anh hấp dẫn sao Nếu không Đại Long chúng ta nên khuyên nhủ anh ấy lạc đường thì biết quay lại Nói thật em của anh không thích hợp với tấm quả Kỳ thật thì anh ấy chỉ thích một mẫu người hiền thê lương mẫu thôi Hoặc một con gái cưng nào cũng được Bành Viễn Trinh lại thêm vào một câu Tùy cơ ứng biến Hoàng Đại Long bất mãn chừng mắt nhìn Bành Viễn Trinh Này cậu nói em tôi không phải dạng hiền thê lương mẫu sao Người anh em à, đừng chê bai người ta như vậy chứ, em gái tôi là cô gái rất tốt. Tôi không có ý đó, nhưng em gái anh và Tống Quả thật sự không hợp. Bành viễn trinh cười, nhúng vai. Hoàng Đại Long thở phào một cái, cũng không hẳn. Em tôi đã nói với Tống Quả. Nếu sau khi bộ phim này công chiếu, mà nó không thành công, sẽ quay về và kết hôn với Tống Quả. Cho nên... Bây giờ tống quả không kể gì đến chuyện khác. Nghe nói mỗi ngày đều cầu nguyện trước bàn thờ Phật. Mong sao em gái tôi thất bại. Hả? Bành viễn trinh ngẩn người rồi bật cười. Anh chàng tống quả này không ngờ cũng có điểm đáng yêu như vậy. Thật ra tôi và ba tôi đều không thích em gái tôi đóng phim. Cậu cũng biết mà. Giới giải trí rất phức tạp. Vàng thao lẫn lộn. Nhà tôi không thiếu tiền. Nó là đứa con gái tốt Cần gì phải làm diễn viên điện ảnh Muốn nổi tiếng à Bành Viễn Trinh đang nói vội ngưng Hắn phát hiện Cố Khải Minh và Tần Phượng đang đi tới Vội ngừng lời bước tới cười tiếp đón Bành Viễn Trinh đích thân mời Hoàng Bách Thừa không thể không nể tình Hoàng Bách Thừa đồng ý ở lại Tần Phượng và Cố Khải Minh cũng thay đổi ý định mà ở lại Các lãnh đạo ngành và lãnh đạo các xã Thị trấn đều đã giải tán Bí thư quận ủy và chủ tịch đều ở đây Họ nào dám ở lại Bởi vậy Tuy Lý Tuyết Yến đã cho chuẩn bị 5 bàn Nhưng thực tế chưa ngồi đủ 3 bàn Trong đó một bàn dành cho lái xe của lãnh đạo Tiệc được đặt ở một nhà hàng khách sản 3 sao của thị trấn Nhà hàng này là của tập đoàn Hội Phong Bàn số 1 Bành viễn trinh tiếp khách Có bí thư quận ủy Tân Phượng Chủ tịch quận Cố Khải Minh Hoàng Bách Thừa Phó Bí Thư quận ủy lệnh Tường Can Phó Chủ tịch quận Chu Đại Dũng Trợ lý Chủ tịch quận Mạc Suất Hải và Hoàng Đại Long Tổng tổng 8 người Bàn số 2 Lý Tuyết Yến Trừ Lượng và một số lãnh đạo thị trấn tiếp khách Có thư ký của Tần Phượng và Cố Khải Minh Một số doanh nhân nổi tiếng trong thị trấn và người thuộc các tầng lớp xã hội khác Bàn số 3, Lý Tân Hoa, Điện Minh tiếp khách trên cơ bản là các lái xe của lãnh đạo. Lúc sắp xếp cháu ngồi, Bành Viễn Trinh cảm thấy khá khó xử. Bành Viễn Trinh là chủ nhà đương nhiên ngồi ở giữa. Hoàng Bách Thừa tuy là doanh nhân, nhưng còn là ủy viên thường vụ mặt trận Tổ quốc thành phố và phó chủ tịch Hội Liên Hiệp Công Thương thành phố. Với thân phận này, ông ta cùng Tần Phượng đương nhiên ngồi ở hai bên trái phải cạnh hắn. Hai vị trí đó không có gì phải bàn cãi Nhưng còn chỗ ngồi của chủ tịch quận Cố Khải Minh thì hắn không khỏi lúc túng Tần phượng ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng thì cười lạnh Mặc kể Cố Khải Minh phục hay không phục Có mặt bí thư quận ủy cô sẽ không có chỗ cho Cố Khải Minh kiêu ngạo Lệnh tường mỉm cười nhường chỗ Chủ tịch quận Cố xin mời ngồi đây Cố Khải Minh ra vẻ không hề gì mỉm cười thuận tay kéo một cái ghế gần đó Lão lệnh ạc không cần quá để ý, ngồi đâu cũng được Đồng chí Đại Dũng lại ngồi đây đi cố Khải Minh vừa định ngồi xuống, bành viễn trinh liền bước tới cười vang, nói Chủ tịch quận cố, mời lãnh đạo ngồi kia ạ cố Khải Minh ngẩn ra, cười nói Đồng chí viễn trinh, đó là chỗ của chủ nhân, tôi không thể làm khách mà đoạt chủ được Ô, sao chủ tịch quận cố lại nói vậy Thị trấn Vân Thủy không phải là một phần của quận Tân An sao Cho nên chủ tịch quận cũng là chủ nhân ở thị trấn này Chủ tịch quận cố, lãnh đạo cứ ngồi ở vị trí chủ bồi Còn tôi ở vị trí phó bồi, xin lãnh đạo đừng khách khí Tôi nghe nói tưởng lượng của lãnh đạo rất cao Hôm nay nhiệm vụ tiếp mọi người ăn uống no say xin giao cho lãnh đạo Bành viễn trinh không để cố Khải Minh phản ứng Kéo Cố Khải Minh đã hơi siêu lòng đến ngồi vào vị trí vốn dành cho hắn. Còn hắn qua ngồi ở vị trí đối diện. Cố Khải Minh cười kha ha. Đồng chí Viễn Trinh này nói chuyện cứ y như các đại vương lập trải trên núi vậy. Được rồi, được rồi, đây là địa bàn của cậu, tôi sẽ nghe theo lời chỉ huy của cậu lần này. Tuy Cố Khải Minh nói đùa như vậy, nhưng trong đôi mắt lại lộ rõ cái vẻ như vừa chút được gánh nặng. Trong lòng ông ta, ngoại trừ sự tán thưởng, còn có cảm giác vui vẻ và ấm áp. Một hành động tủy cơ ứng biến của Bành Viễn Trinh. Dễ dàng tháo gỡ sự bất tiện cho Cố Khải Minh. ít nhất, trong lòng Cố Khải Minh có vài phần cảm kích. Mạc suốt hải thở phào nhẹ nhóm. Mắt lệnh tường lói sáng lên thật sâu đánh giá Bành Viễn Trinh. Cho đến giờ phút này ý mới thật sự hiểu vì sao một số lãnh đạo quận đánh giá cao Bành Viễn Trinh như vậy. Hoàng Bách thừa cười mỉm, nhìn Bành Viễn Trinh trong lòng cảm khái. Một người có năng lực, có bối cảnh, có tài lại có sự trừng mực như Bành Viễn Trinh. lăn lộn trong quan trường, không khác gì cá gặp nước. Trong mắt tần phượng thoáng hiện một tia không vui, chỉ có điều cô trai dấu rất tốt, liền cười chen vào một câu. Lão cố này, tôi không uống được rượu nhưng hôm nay tôi muốn uống rượu, được rồi, anh ngồi vào chỗ đó đi. Trong lòng cố Khải Minh cười lạnh, ngoài miệng lại cười, nói. Được, nếu đồng chí Tiểu Mạnh đã giao nhiệm vụ cho tôi, bí thư tần cũng đã chỉ thị, tôi sẽ cố gắng mà làm. Cố Khải Minh kéo ghế ngồi xuống, nhìn quanh cười ha hả nói. Xem ra, hôm nay chỉ có chủ tịch Hoàng và Hoàng Tổng là khách còn lại đều là chủ. Chủ tịch Hoàng sức khỏe không tốt, không thể uống rượu, vậy để cho Hoàng Tổng thay thế Tôi đề nghị, ngoại trừ Bí Thư Tần và Chủ tịch Hoàng, những người khác đều uống rượu trắng Tôi đã ngồi ở vị trí này, thì tôi có quyền nói chuyện này, ha <cười> ha Đồng chí Viễn Trinh gọi rượu cao độ một chút Cố Khải Minh Dương Dương Tử Đắc cười nói Ông ta bảo gọi rượu cao độ, thật ra muốn nói là gọi rượu ngon Bành Viễn Trinh cũng cười, đứng dậy nói Chủ tịch quận cố, hôm nay uống chút mao đài đi Rượu này là người bà con của tôi tặng Nhưng bình thường tôi cũng không uống rượu Hôm nay đặc biệt đem ra mời các vị nếm thử Bành Viễn Trinh vấy vấy tay gọi nhân viên phục vụ Cô nhân viên phục vụ vội mang rượu mao đài đã chuẩn bị trước khui ra rót đầy vào ly cho từng người Mấy chai rượu này lấy trong thùng rượu do phùng bá đào gửi người ta mang tới, độ của phùng ra dùng thì hẳn là thứ tốt. Người ở đây không phú thì quý, tự nhiên đều biết nhìn hàng. Cố Khải Minh quý xuống người, không kìm nổi ngẩn đầu kinh ngạc nói. Đồng chí Viễn Trinh, rượu này thuộc loại hảo hạng chắc chắn là đắt ổ dưới hầm hơn 10 năm ở chợ khó mua được. Cứ thật tiểu tử này bản lĩnh không nhỏ, có thể tìm được thứ tốt thế này. Tuy nhiên... Hôm nay chúng tôi uống rượu quý của cậu trong lòng cảm thấy hơi ái náy đó, ha <cười> ha. Chủ tịch quận cố, tôi đem tới hai chai uống hết thì chúng ta có thể gọi thêm mao đài bình thường thừa sức no say. Bành Viễn Trinh cũng mỉm cười. Phải nói thật, những người ở đây, ngoài hai cha con Hoàng Bách Thừa, đều là quan chức của quận. Có mặt Tần Phượng và Cố Khải Minh, họ không dám uống thả sức. Nâng ly cản chén đều là vì nể mặt nhau. Nhưng buổi tiệc hôm nay cũng may là có Hoàng Đại Long làm người hoạt náo. Không khí cũng rất nhanh được hâm nóng lên. Tử lượng Hoàng Đại Long cũng khá. Y lần lượt kính rượu. Lần lượt này ếp. Rốt cuộc chu đại dũng. Lệnh tường và mạc suốt hải. Thậm chí cả Cố Khải Minh cũng uống không ít. Về phần tần phượng vì không muốn để mọi người mất hứng cũng uống thỏa thích. Bình thường lúc xã giao Cô chỉ uống một ly vang đỏ Nhưng chưa nay Với sự nài ép của Hoàng Đại Long Không ngờ cô uống gần một chai vang đỏ Rượu quá ba tuần Hoàng Bách Thừa xin cứu Lẽ ra Hoàng Bách Thừa ra về Tiệc rưỡi cũng nên tan Nhưng Hoàng Đại Long không chịu ngừng Bất đắc sĩ Tần Phượng và cố Khải Minh phải kiên nhẫn ngồi lại Giờ phút này đối với hai người Hoàng Đại Long là vị thần tài mà họ không thể đắc tội. Nương theo cảm giác say, Hoàng Đại Long cười ha hả Các vị lãnh đạo, tôi thấy rượu cũng không còn nhiều. Đi, tôi mời các vị lãnh đạo đi ca hát khiêu vũ. Vui vẻ, vui vẻ. Tần Phượng nhú mày nói. Hoàng Tổng không thể ca hát, chiều nay tôi có việc, phải về sớm. Hoàng Đại Long chừng mắt. Bí thư Tần không nể tình ạc. Vũ trường của nhà chúng tôi Tôi đã gọi điện thoại đặt trước rồi Hôm nay chỉ có mấy người chúng ta thôi Tuy Tần Phượng là bí thư quận ủy Tân An Nhưng thật sự là Hoàng Đại Long không thể sợ cô cố Khải Minh do dự một chút Y hơi dao động Lãnh đạo cũng là người uống rượu vào Cũng muốn vui chơi thỏa thích một bữa cố Khải Minh nhìn bành viễn trinh Bành viễn trinh khẽ mỉm cười Các vị lãnh đạo Dù sao cũng đã uống rượu Có lẽ chiều nay cũng không thể làm việc được Không bằng đi thư giãn một chút Thường ngày các lãnh đạo làm việc rất căng Cũng khó có được cơ hội thư giãn thoải mái một chút Đúng rồi, đúng rồi Các vị lãnh đạo yên tâm Chúng ta tự thân vận động Lát nữa hãy cho xe của các vị về hết Tôi sẽ điều xe tới đưa đón Tuyệt đối không để ảnh hưởng xấu đến hình tượng của các vị lãnh đạo Hoàng Đại Long đã ngà ngà say, tính cách càng hăng hái, không để mọi người phản ứng. Lấy điện thoại di động gọi điện bảo người của công ty phái hai chiếc xe tới. cố Khải Minh nhứng mày lên đột nhiên vỗ bàn. Tốt, hôm nay thư giãn một phen để Hoàng Tổng đãi khách. Tần Phượng nhú mày, nhưng rốt cuộc vẫn nể mặt Hoàng Đại Long. Cô không thích ca hát khiêu vũ lắm, nhưng không muốn làm Hoàng Đại Long Phật ý cô cũng đành xuôi theo. Đương nhiên, chủ yếu là cô cũng đã hơi say, với tác dụng của men rượu, cô cảm thấy khá hưng phấn. Cô chỉ là một người say. Hai lãnh đạo chủ chốt là Tần Phượng và cố Khải Minh đã đồng ý. Đương nhiên lệnh tưởng. Chu Đại Dũng, Mạc Xuất Hải không phản đối. Nói nói cười cười. Cùng đợi xe của Hoàng Đại Long tới đón. Thật ra uống chút rượu, ca hát, khiêu vũ cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Chỉ là thỉnh thoảng bọn họ lui tới những chỗ ăn chơi, người dân bình thường cũng không biết. Sắc mặt Tần Phượng hơi đỏ, cô đứng dậy đi ra phòng vệ sinh. Từ phòng vệ sinh đi ra, cô tình cờ thấy Bành Viễn Trinh vừa mới xuống lầu có việc đi lên. Bởi vì ngà say, Tần Phượng không còn vẻ cứng rắn và lạnh lùng nghiêm nghị. Đôi mắt quyến rũ liếc nhìn Bành Viễn Trinh. Dừng chân lại, vấy vấy tay gọi hắn. Đồng chí Tiểu Bành. Bí thư Tần, Bành Viễn Trinh bước tới gần, thấy thân hình của cô hơi lắc lư theo phản xạ vội đỡ lấy cô. Cậu, cậu, báo lái xe về trước đi, mặt khác, không nói gì thêm với các đồng chí ở thị trấn. Tần Phượng hạ giọng nói. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Dạ, thật ra hắn đã sớm đi sắp ship ồn thỏa Cho lái xe của Tần Phượng và các lãnh đạo quay về quận. Sau đó cũng bảo Lý Tuyết Yến và lãnh đạo thị trấn ra về. Hắn vốn nghĩ đến, trong đoàn chỉ có một mình Tần Phượng là nữ, định bảo Lý Tuyết Yến cùng đi. Nhưng lại Tần Phượng và Cố Khải Minh không muốn thêm nhiều người, nên lại thôi. Lãnh đạo đi sinh hoạt, không phải ai cũng có tư cách tham gia. Mọi người uống trà trong lúc chờ đợi, và khi hai chiếc xe của Hoàng Đại Long tới đón người đã là 2 giờ chiều. Cùng với chiếc bàn đơ Hoàng Đại Long có tất cả 3 chiếc xe cho 7 người, rất rộng rãi. Lẽ ra, Tần Phượng và Cố Khải Minh, hai nhân vật số 1 của hai bên đảng chính quận, ngồi chung một chiếc xe. Nhưng Tần Phượng lại không để ý đến chuyện đó. Lên ngồi riêng một chiếc trong khi Cố Khải Minh và Mạng Suất hải lên chiếc bàn đơ. Lệnh Tường và Chu Đại Dũng lên một chiếc khác, bất đắc dĩ Bành Viễn Trinh phải lên cùng xe với Tần Phượng. Ba chiếc xe nhanh chóng rời khỏi thị trấn Vân Thủy chạy về phía nội thành. Đi cùng xe với Tần Phượng, Bành Viễn Trinh cảm thấy khá mất tự nhiên. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng phía trước. Nhưng không bao lâu, hắn có cảm giác thân hình mềm mại của Tần Phượng nhích lại gần hắn theo nhịp sóc của xe. Hắn quay lại thì thấy nữ quan chức xinh đẹp mà lạnh lùng này, không ngờ đã ngủ say. Nét xinh đẹp dạng người trên khuôn mặt cô không thể dùng lời mà mô tả được. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mỏng hơi hé mở, đắm chìm trong giấc ngủ say Nhìn từ khoảng cách gần gũi như vậy Khuôn mặt thanh tú Đường nét tinh xảo và đôi mày liễu nhỏ Cong vút như vầng trăng khuyết Như được được phóng đại rõ ràng ngay trước mắt hắn Thật ra cô đã sớm say, nhưng tự cao địa vị nên mạnh mẽ gắn gượng Rượu vang đỏ có tác dụng chậm hơn rượu trắng nhiều Lúc này chiếc xe lắc trong khi chuyển động càng làm tăng cảm giác say trong thoáng chốc khiến cô thiếp đi. Bành viễn trinh nhú mày đỡ vai cô ngay ngắn lại nhưng không bao lâu thân hình mềm mại của cô lại ngả sang người hắn. Liên tiếp mấy lần như vậy bành viễn trinh không có cách nào đành để cô tùy ý dựa vào vai mình mà ngủ. Khi xe chở hắn tới trước cửa hộp đêm hải lam của nhà họ Hoàng, hai chiếc xe kia đã tới trước. Hoàng Đại Long đã dẫn cố Khải Minh và mấy người kia vào căn phòng sang trọng nhất mà y dành sẵn. Ở cửa, Hoàng Đại Long cho một nhân viên đứng chờ Bành Viễn Trinh và Tần Phượng. Xe dừng lại, Bành Viễn Trinh lắc lắc vai Tần Phượng, nhẹ nhàng nói, Bí thư Tần, Bí thư Tần, Tần Phượng không có đồng tính nào. Bành Viễn Trinh nhíu mày, lại lắc lắc vai cô, nhưng kết quả vẫn vậy. Hắn do dự một chút. Định bảo lái xe đưa Tần Phượng quay về nhà Đột nhiên bàn tay ấm áp của cô nắm lấy cánh tay hắn Tần Phượng mở to đôi mắt hơi lờ đờ vì ngái ngủ và vì men say Nhìn hắn Đồng chí Tiểu Bành tới rồi à Vâng tới rồi bí thư Tần Tôi thấy lãnh đạo cũng mệt mỏi rồi Hay là tôi bảo lái xe đưa lãnh đạo về nhà nghỉ ngơi đi Bành Viễn Trinh cười cười Không, không cần, không thể khiến mọi người mất hứng Tần Phượng thở vào một cái, lấy tay nắn nắn đầu mũi xinh xẻo của mình, vùng dậy đứng lên bước xuống xe. Dù có mạnh mẽ đến đâu, phụ nữ cũng vẫn là phụ nữ. Phụ nữ có mạnh mẽ cỡ nào uống rượu vào vẫn có thể thất thố. Tuy nhiên, Bành Viễn Trinh cảm thấy Tần Phượng có ý chí rất mạnh mẽ. Say đến mức này, cô vẫn kiên trì không chịu gục ngã. Bước chân tuy hơi loạn troảng, thân hình hơi lào đảo. Nhưng vẫn từ chối không để bành viễn trinh diều đi Phòng hoàng đại long trọn Nằm ở lầu 3 Ba tầng thang lầu hình xoán ốt đối với Tần phượng lúc này Giống như một tòa núi cao Hai chân cô như nhúng ra Không có hơi sức Mỗi bước tiến lên đều phải cố hết sức Câu rượu trắng lên đầu Vang đỏ xuống chân chính là nói chuyện này Lên đến chỗ sẽ ở lầu hai Thân hình cô hơi lào đảo một cái Liền trở chân Bành viễn trinh vội đỡ lấy cô Không ngờ cô cuối người chu cách miệng nhỏ nhắn Liền ớt ra như suối phun Bắn tung tói lên chính người mình và bành viễn trinh Sau khi ớt xong Dường như dễ chịu hơn Cô xấu hổ đẩy bành viễn trinh ra Chạy vào một phòng vệ sinh cách đó không xa Bành viễn trinh cười khổ Cũng vào một phòng vệ sinh nam rửa mặt Lại dùng giấy vệ sinh lau sạch viết bẩn nơi ốm quần Rồi đi ra đứng chờ tần phượng Một lúc lâu sau Tần phượng mới từ từ đẩy cửa ra Mặt ướt nước Son phấn đã đối với tẩy sạch Nhưng lại làm cho người ta có cảm giác tươi mát Cô ngẩn đầu nhìn bành viễn trinh khẽ nói Có giấy vệ sinh không cho tôi một ít Bành viễn trinh lấy giấy vệ sinh đưa qua Tần Phượng cầm lấy, xoay người lại, đi vào phòng vệ sinh. Không lâu sau cô bước ra, vết bẩn trên người đã được lau sạch sẽ, sắc mặt cũng thong rong hơn rất nhiều. Cô lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng cười cười, không nói gì. Bành viễn trinh càng không thể mở lời, nói gì cũng đều rất lúng lúng. Hắn chậm rãi đi trước, Tần Phượng cũng chậm chậm theo sau. Khi hai người vào phòng, đám hoàng đại long đã sớm không còn kiên nhẫn đang uống bia. Vừa thấy hai người đi vào, Hoàng Đại Long liền la lên. Bí thư Tần, Viễn Trinh, hai người tới chấm nha, phạt rượu, phạt rượu. Dù trời sinh bản tính mạnh mẽ, Tần Phượng không muốn thừa nhận mình thua kém đàn ông. Nhưng trong tình huống hôm nay, cô không chịu thua là không được. cố Khải Minh và mọi người vui vẻ thoải mái, tiếp tục vừa ca hát vừa uống bia. Còn Tần Phượng. Sau khi bị Hoàng Đại Long ép uống mấy ly bia Liền mệt mỏi cuộn mình ở một góc chiếc sofa Trong làn ánh sáng mờ tối và lộng lẫy Mơ màng nhìn đám cấp dưới của cô hát hò bằng cây giọng ồm ồm Giống như đang gào thét, Dên gì Hơn là ca hát Trên bàn chất đầy vỏ chai bia Hoàng Đại Long và mấy người Cố Khải Minh uống thoải mái Cuối cùng ba người Cố Khải Minh Lệnh tường và mạc suốt hại đều quá chén. Chu đại dũng dù đỡ hơn một chút. Nhưng cũng chẳng tỉnh táo mấy. Còn bành viễn Trinh đã sớm giả say. Nằm ở sofa chốn rượu. Nhưng làm giả hóa thật. Chim vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hoàng đại long tiếc lia cách miệng đưa mấy người cố khải minh đi nằm nghỉ ở phòng sát vách. Toàn bộ lầu ba của hộp đêm. Là nơi để cha con hoàng đại long tiếp đãi khách quý. Ngoài căn phòng hết sức sang trọng và rộng rãi này, còn có nhiều phòng nghỉ, phòng tập thể thao và phòng chơi bóng bàn. Gian phòng vẫn vang lên tiếng nhạc siêu sạch. Bành viễn trinh nằm thiếp đi ở sofa không biết bao lâu. Chợt mở mắt ra, thấy trong phòng không một bóng người. Đám người Hoàng Đại Long đi đâu không biết. Hắn trầm rãi ngồi dậy châm một điếu thuốc, giít vào một hơi thật dài cảm thấy đầu hơi choáng váng. Hắn hút xong điếu thuốc, vừa định ra khỏi phòng. Chợt phát hiện Tần Phượng vẫn cuộn mình trong góc sofa. Đôi mắt mở to, đang đâm đâm nhìn hắn. Dưới ánh đèn mờ mờ, đôi mắt đẹp và sáng ngời của cô chập trờn lay động có chút gì đó ma quái liêu trai. Bành viễn trinh giật mình kinh hãi, lấy lại bình tĩnh, khẽ mỉm cười nói. Bí thư Tần, đỡ tôi đứng lên. Tần Phượng nói một cách hề hoài. Đầu cô đau như muốn nứt ra, cả người không còn chút hơi sức nào. Bành viễn trinh cúi xuống đỡ cô dậy, nhưng lúc này thân thể cô mềm nhũng, không đứng vững nổi. Bành viễn trinh nhú mày, thình lình bế tần phượng lên. Hắn biết ở đây có phòng nghỉ, định bế cô đến đó nằm nghỉ cho tỉnh hành rượu. Tần phượng giật nảy người, lạnh lùng trách mắng, buông ra để tôi xuống. Cũng không biết cô lấy đâu ra sức lực, vùng vẫy thật mạnh. Sau khi say rượu, tay chân bành viễn trinh hơi yếu đi. Cô giấy rua mạnh như vậy, chân hắn không vững. Hai người đều ngã xuống cái ghế sofa to rộng. Tần Phượng ngã xuống trước. Sau đó bành viễn trinh nặng nề đè lên thân thể cô. Thân kể thân, mặt kể mặt. Cô càng giấy rua lại càng áp chặt hơn. Tần Phượng xấu hổ và giận dữ quay đầu đi chỗ khác. Bành viễn trinh ngồi bên cạnh cô im lặng đưa cho cô một ly nước khoáng. Tần phượng nhắm chặt mắt, không để ý tới hắn. Bành viễn trinh hơi mất kiên nhẫn. Thầm nghĩ, trong hoàn cảnh này, cô còn làm ra vẻ bí thư quận ủy cái quái gì? Bây giờ cô chỉ là một người say. Tôi mặc kệ, không quan tâm đến cô nữa. Đột nhiên bành viễn trinh ngửa cổ uống nửa ly nước khoáng. Sau đó đứng dậy nắm lấy cánh tay mềm mại của Tần Phượng. Hạ giọng nói. Sát vách có một phòng nghỉ. Tôi đỡ cô qua. Nếu cô không đi, tôi đi trước. Tần Phượng mở to mắt căm tức nhìn bành viễn trinh cắn chặt xăng. Đỡ tôi qua đó. Bành viễn trinh vụng về đặt cánh tay mình dưới tay Tần Phượng. Tay kia thì vòng qua eo cô. Dìu cô ra khỏi phòng. Rồi đưa cô vào một căn phòng nghỉ. Sau đó... Hắn liền rời khỏi Chuyện kế tiếp thế nào Không cần hắn làm Khi đám người cố Khải Minh và Tần Phượng tỉnh rượu Hoàng Đại Long sẽ tự biết cho người đưa họ về Bành Viễn Trinh đi thẳng về nhà Chuyện hôm nay hắn không để ở trong lòng Sau khi tỉnh rượu Lãnh đạo vẫn là lãnh đạo cấp dưới Vẫn là cấp dưới Sẽ không có gì thay đổi Vì Tiểu Cương khiếu oan Vợ của Vi Minh Hỷ tạm thời không có gì nguy hiểm, phòng trừng ở lại bệnh viện vài ngày thì có thể xuất viện rồi. Nhưng bây giờ lại đến Vi Minh Hỷ ngã bệnh. Trong một đêm đã sốt cao. Thứ nhất là vì bệnh tình của người vợ mà lo lắng. Thứ hai là hôm đó ở thị trấn Đại Náo một hồi, sinh ra khó thở. Lại vì mấy chục năm nghẹn khuất, không thể thoát ra, rốt cuộc là không chịu nổi. Ngày hôm sau, Bành Viễn Trinh vừa mới đến văn phòng. Thì nghe Lý Tuyết Yến nói về bệnh tình của Vi Minh Hỷ Hắn đang chuẩn bị an bài một vài người đi thăm hỏi Nhưng trừ lượng sắc mặt không tốt Từ ngoài cửa tiến vào Ngay cửa cũng không có Trực tiếp đi vào luôn Bành viễn Trinh nhú mày Nhưng chợt đoán ra trừ lượng khẳng định là có việc gấp Chủ tịch thị trấn bành tôi có việc gấp cần nói Trừ lượng vốn muốn nói gì Nhưng thấy có Lý Tân Hoa trong phòng làm việc của Bành Viễn Trinh thì cũng đột nhiên dừng lại. Không nói nữa. Lý Tân Hoa biết mình không tiện ở lại. Để cho các lãnh đạo nói chuyện với nhau. liền buông văn kiện trong tay. Xoay người rời khỏi phòng làm việc của Bành Viễn Trinh. Chủ nhiệm văn phòng chính đảng hướng thiếu niên tạm thời bị cách chức. Bành Viễn Trinh cố ý muốn Lý Tân Hoa đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng chính đảng. Nhưng chưa có thông qua đảng ủy nghiên cứu, chỉ là ý tưởng của Bành Viễn Trinh. Mà trên thực tế, gần đây công tác của phòng chính đảng trên cơ bản là do Lý Tân Hoa quản lý. Lý Tân Hoa làm việc ở phòng chính đảng được 3-4 năm. Kinh nghiệm, năng lực đều có. Tiếp nhận công tác cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mà ý thức phục tùng còn hơn xa so với hướng thiếu niên, khả năng viết tài liệu cũng không phải hướng thiếu niên có thể so sánh. Phó bí thư trừ, ngồi đi Có chuyện gì thì nói từ từ, không cần sốt ruột Bành viễn trinh mỉm cười, đưa qua một điếu thuốc Trừ lượng hút thuốc, cười khổ nói Chủ tịch thị trấn Bành Tôi vừa rồi nhận được thông báo của Cục Thông tin đối ngoại khu và Ủy ban kỷ luật khu Nói là con trai của Vi Minh Hỷ là Vi Tiểu Cường chạy đến thành phố Khiếu Oan Ở Ủy ban kỷ luật thành phố gây sức ếp cả nửa ngày Nói là muốn tố cáo vấn đề mục bại của hách kiến niên Cái gì Bành viễn trinh chấn động đứng lên Ôm lấy cánh tay trừ lượng Lão trừ chuyện này rốt cuộc là sao Tôi cũng không biết rõ Ở quận vừa mới thông báo cho chúng tôi Bảo thì trấn phải khẩn trương đến thành phố nhận người tránh cho sự việc lan rộng Trừ lượng thở phào một cái Lãnh đạo nếu không để tôi mang một vài người đi mang cái tên tiểu tử kia về Bành viễn trinh nhếu mày Sao đang êm đẹp cậu ta còn muốn cái gì vậy Lại còn trực tiếp chạy đến thành phố Chuyện này không biết Vi Minh Hỉ có biết không Tôi hiểu Vi Minh Hỷ mà Cho dù ông ta trong lòng có chút oán khí Nhưng chỉ sợ là sẽ không làm ra cách loại chuyện như thế Nhưng con của ông ta thì lại khác Vì Tiểu Cương trước kia từng đến đại náo thì trấn một lần Là bởi vì điều động công tác của cậu ta Vi Minh Hỷ muốn đem cậu ta về đây Nhưng hách kiến niên vẫn không gật đầu Phỏng chừng là Vi Tiểu Cương còn ghi hận trong lòng Trừ lượng vội vàng nói Như vậy đi, Lão Trừ, anh hãy dẫn người đến thành phố Tranh thủ mang Vi Tiểu Cương về Đồng thời xem thái độ của Ủy ban Kỷ luật thành phố là như thế nào Lão Trừ, hãy nhớ kỹ, phải kiên nhẫn và cẩn thận Ngàn vạn lần không nên gay gắt Bành Viễn Trinh phất tay căn sẵn Trừ lượng gật đầu Vâng tôi hiểu rồi Anh cứ yên tâm Nói xong trừ lượng lập tức dẫn người chạy đến thành phố Ngắm nghĩ một chút Bành Viễn Trinh đã bắt đầu gọi điện thoại cho Lý Tuyết Yến Khiến Lý Tuyết Yến tranh thủ đến bệnh viện Hỏi Vi Minh Hỷ đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì Gọi xong cuộc điện thoại Bành Viễn Trinh trong lòng không khỏi có chút bực bội Vì tiểu cương đến ủy ban kỷ luật thành phố và cuộc thông tin đối ngoại cáo trạng, tố cáo hách kiến niên tham ô. Điều này gần như có thể khẳng định có sắc thái ăn oán trong đó. Nhưng mà kể có phải hay không ăn oán cá nhân. Đề cập đến một ủy viên thường vụ quận ủy, cán bộ cấp phó huyện, ủy ban kỷ luật không thể coi thường, mà lãnh đạo quận ủy cũng sẽ coi trọng. Đồng thời còn muốn xem Vi Tiểu Cương có chứng cứ rõ ràng hay không. Nếu có chứng cứ, hách kiến niên có thể bị lập án điều tra thì còn muốn xem ở quận có làm hay không. Nếu quận không muốn bao che cho ông ta thì xem như lần này ông ta nguy rồi. Đương nhiên, nếu không có chứng cứ, chỉ do ăn oán cá nhân, việc này sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không. Còn Vi Tiểu Cương tiền đồ của cậu ta coi như xong. Bành Viễn Trinh không quan tâm đến hách kiến niên. Nhưng hắn lại lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cuộc diện thị trấn. Nếu ở trên muốn điều tra hách kiến niên chuyện này khẳng định sẽ khiến thị trấn xung chuyển. Đây là điều tất nhiên. Mà lúc này hắn đang đẩy mạnh hạng mục phát triển thị trấn. Nếu xuất hiện loại vấn đề này hắn tất nhiên không muốn thấy suy nghĩ quá nhiều. Hắn bỗng có chút nhức đầu. Không bao lâu sau, điện thoại vang lên. Bành Viễn Trinh trong lòng biết rõ, khẳng định là ủy ban nhân dân quận hoặc người của ủy ban kỷ luật gọi tới. Quả nhiên, là ủy viên thường vụ quận ủy, tránh văn phòng quận ủy thì Đại Kiến Đích Thân gọi điện thoại đến. Đồng chí Viễn Trinh, tôi là thì Đại Kiến. Chào ngài, lãnh đạo. Con trai Vi Minh Hỷ ở thị trấn mọi người là Vi Tiểu Cương chạy đến thành phố Cáo Trạng. Ủy ban kỷ luật thành phố thông báo xuống dưới yêu cầu ở quận trước điều tra Bí thư tần và chủ tịch quận cố muốn tìm cậu nói chuyện cậu hãy khẩn trương đến quận một chuyến Thì đại kiến giọng nói trầm thấp Gặp loại chuyện này ai cũng sẽ cảm giác khó chịu mặc kệ là nó có quan hệ với mình hay không Tố cáo đồng nghiệp chính là một loại kiêng kỷ Vâng, lãnh đạo, tôi lập tức đến ngay Xin nói với bí thư tần và chủ tịch quận cố thì trấn trúc tôi đã phái người đến thành phố lính người Đồng thời tiến thêm một bước điều tra Tôi sẽ báo cáo tình huống cụ thể cho lãnh đạo khu Bành viễn trinh lập tức đồng ý, không nói bất luận điều gì vô nghĩa Cúc điện thoại, bành viễn trinh vội vàng đi ra, ngồi xe thẳng đến thành phố Hắn quyết định trước khi đi gặp lãnh đạo quận ủy và ủy ban nhân dân quận thì trước đi tìm hiểu nguyên nhân Nếu không, khi gặp lãnh đảo Phu, hắn cũng không biết nên tỏ thái độ như thế nào. Bành viễn trinh khiến Lý Tân Hoa gọi điện thoại cho trừ lượng. Bảo sau khi anh ta đem được Vi Tiểu Cương ra thì đừng vội trở về thị trấn. Mà ở lại thành phố tìm một chỗ chờ hắn. Sau đó, bành viễn trinh trên đường chạy vào trong nội thành. Dùng điện thoại di động gọi cho một người quen ở Ủy ban Kỷ luật thành phố để hiểu biết một chút tình huống cơ bản. Hóa ra, Vi Tiểu Cương gọi điện đến Ủy ban Kỷ luật thành phố để tố cáo, nhưng không ai hưởng ứng Sáng sớm hôm nay liền đến tận Ủy ban Kỷ luật thành phố để tố cáo tham quan, đứng ở ngay ngoài cổng trong giờ làm việc Một phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố nhìn thấy, lập tức cho người dẫn Vi Tiểu Cương vào hỏi thăm tình huống Người quen cũng không thể nói nhiều lắm Chỉ có điều án chỉ Bành Viễn Trinh rằng hách kiến niên đắc tạo quý đen, nhận hối lộ của các ông chủ xí nghiệp. Hành vi như thế này, ngơi vào tiêu điểm mà hiện nay Ủy ban Kỷ luật thành phố đang đẩy mạnh trong sạch hóa bộ máy chính trị. Bành Viễn Trinh thở vào một cái trong lòng hiểu được, đây gần như là chính Vi Minh Hỷ Ân thầm sai khiến. Nếu như không có Vi Minh Hỷ cung cấp căn cứ chính xác, vì Tiểu Cương có muốn tố cáo cũng không được. Mà Vi Tiểu Cương thì hận hách kiến niên thấu xương Nhưng cũng không có khả năng tùy ý theo dẹp tội danh cho hách kiến niên. Nói thật, Bành Viễn Trinh đối với Vi Minh thì thật có chút bất mãn Đồng thời cũng hiểu được ông ta thật sự quá ngây thơ Không nói đến việc hách kiến niên có bị đẩy ngã hay không Nhưng tiền đồ của Vi Tiểu Cương sẽ vì thế mà tiêu tan hết Có thể nói là hại người mà cũng hại mình Tội gì phải làm như vậy chứ Cha con bọn họ thật sự là vì phút bốc đồng nhưng lại khiến thị trấn gặp phải phiền toái lớn. Nếu ở trên nhất định điều tra đến cùng, khẳng định là phái tổ điều tra xuống dưới. Bành viễn trinh không thể không phân tán tinh lực để mà ứng phó. Về phương diện khác, nếu hách kiến niên thật sự bị điều tra thì có thể hay không rút cây cải mà không dính bùn. Hách kiến niên ở thị trấn Vân Thủy nhiều năm như vậy, hết thầy đều rất khó nói. Nghĩ đến đây, Bành Viễn Trinh không kìm nổi hung hăng đấm một cái vào đầu xe, phát ra một âm thanh. Lái xe hoảng sợ nhưng không dám quay đầu lại hỏi cái gì. Bành Viễn Trinh ở sân thể dục Tân An gặp Trừ Lượng và Vi Tiểu Cương. Vi Tiểu Cương thần sắc xúc động phấn nộ, dường như đang nhao nhao nói cái gì với Trừ Lượng. Bành Viễn Trinh ở ven đường bước xuống xe, mặt âm trầm bước đến. Trừ Lượng khẩn trương bỏ Vi Tiểu Cương sang một bên. Chủ tịch thị trấn Bành, đây chính là tên tiểu tử đó, Vi Tiểu Cương. Bành Viễn Trinh thản nhiên cười, nhìn Vi Tiểu Cương nói. Cậu có phải là có chút không phục? Cậu cảm thấy cậu hẳn là nên tiếp tục ở lại Ủy ban kỷ luật thành phố để tố cáo. Vi Tiểu Cương đang đánh giá với Bành Viễn Trinh. Y tuy rằng không biết Bành Viễn Trinh, nhưng hắn là an nhân của nhà họ Vi. Chẳng những đối với cha mình cực kỳ lễ độ mà còn giúp chị y giải quyết vấn đề công tác Vì tiểu cương thái độ lập tức trở nên mềm dịu kính cần nói Chủ tịch thị trấn bành cấp cho lãnh đạo thêm phiền toái Vấn đề cậu tố cáo có phải là thật hay không? Đã được kiểm chứng hay chưa? Bành viễn trinh thở dài, xoay người sang chỗ khác thả nhiên nói Cậu hãy nể mặt tôi trước cùng với phó bí thư trừ trở về Rồi nói chuyện với ba của cậu Về phần vấn đề cậu tố cáo đã khiến cho lãnh đạo thành phố chú ý Tôi nghĩ việc cậu tố cáo sẽ được điều tra Lão trừ anh hãy dẫn cậu ấy đến bệnh viện Anh thay tôi chuyển lời cho đồng chí Phi Minh Hỷ Ông ấy dù gì cũng là đồng chí Lão Thành Làm việc gì cũng phải ổn thỏa Không thể vì ăn oán cá nhân mà làm mất phong độ của mình Nói xong bệnh viễn Trinh nơ gơ e nơ hơ ngang bỏ đi Vì Tiểu Cương nhìn ra bành viễn trinh dường như có chút không cao hứng Y trong lòng có chút buồn bực và bồn chồn Y đến ủy ban kỷ luật thành phố cáo chẳng Là một sự đấu tranh tư tưởng mãnh liệt cũng là bằng bất cứ giá nào Y công tác tại một thị trấn quá xa nhà thu nhập cũng không cao Y đã có ý định muốn từ chức Cho dù là mua bán nhỏ thì cũng có thể ở bên cạnh cha mẹ Cũng không đến mức làm khổ chị, làm khổ gia đình Mà lúc này Mẹ thì bị bệnh, còn cha thì bị hách kiến niên làm nhục. Thù mới hận cũ tích lũy xuống khiến y đối với hách kiến niên hận thấu xương. Nhưng đây không phải là do một mình y làm. Đây là do Vi Minh Hỷ an bài. Vi Minh Hỷ quyết định thông suốt tố cáo hách kiến niên. Cho dù không tố cáo được thì cũng phải làm cho nó thối ra. Ngoài ra, còn vì chủ tịch thì trấn bành mà dọn sạch chướng ngại. Đáp lại an tình mà bệnh viễn trinh đã chiếu cố gia đình họ. Ông ở bệnh viện nên không biết chuyện hách kiến niên đã bị quận ủy điều chỉnh. Nếu biết hách kiến niên giờ phút này đã không còn ở thị trấn Vân Thủy nữa thì đã là một kết quả khác. Mà trên thực tế, nằm trong phòng bệnh truyền dịch, Vi Minh Hỷ đã hối hận không kịp. Vi Minh Hỷ khó chịu, có chút không dám nhìn trực tiếp vào ánh mắt trong suốt của Lý Tuyết Yến. Phó bí thư Lý, là lão vi tôi hồ đồ. Tôi thật là hồ đồ, nhất thời kích động đã khiến thị trấn gặp phiền toái. Vi Minh Hỷ thở dài. Lão Vi à, không phải là tôi nói ông. Ông thật sự là quá kích động rồi. Nếu cuối cùng điều tra không có chứng cứ gì thì sẽ như thế nào? Ông không lo lắng cho tiền đồ đứa con mình sao? Lý Tuyết Yến nhú mày nói. Thôi đi chuyện đã như vậy rồi thì chờ nó xem như thế nào. Ông đừng lo lắng, chờ tin của chủ tịch thị trấn Bành. Nói xong, Lý Tuyết Yến xoay người rời đi. Vi Minh Hỷ không nói gì. Ông ta vốn nghĩ sẽ có thể giải tỏa hận thù cá nhân và báo an đức. Nhưng kết quả lại như thế này khiến ông cảm thấy cực kỳ khó chịu. Không bao lâu sau, Trừ Lượng và một số cán bộ thị trấn cùng với Vi Tiểu Cương vào trong phòng mệnh. Trừ lượng đi qua, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhìn Vi Minh Hỷ trầm giọng nói Lão Vi, chủ tịch thị trấn bành bảo tôi mang tiểu cương về Anh hãy nói chuyện với con của mình đi Tôi cái gì cũng không nói nhiều Hai cha con hãy suy ngẫm lại Mặt khác, chủ tịch thị trấn bành nói các người bất cứ lúc nào cũng phải chờ tin tức của cậu ấy Tốt nhất là đừng đi thành phố làm ẩm ý nơi hơn U, V, Q, Q, A Coi như là nể mặt chủ tịch Thị Trấn Bành. Trừ lượng và Vi Minh Hỷ quan hệ vốn không tốt. Trong trường hợp như thế này khẳng định lại càng không hài lòng. Trừ lượng đứng dậy rời đi, lúc này Vi Minh Hỷ mới hướng đứa con, vấy tay nói. Tiểu Cương, chủ tịch Thị Trấn Bành nói như thế nào? Vì Tiểu Cương vốn nghĩ muốn đem thái độ của lãnh đạo ủy ban kỷ luật thành phố nói cho cha mình trước. Thấy cha mình lại hỏi thái độ của Bành Viễn Trinh trước. Liền nhớ mày lên nói Anh ấy dường như không cao hứng lắm Ba con thật không rõ Hách kiến niên rõ ràng là hạng người bại hoại Vì sao chúng ta không thể nào tố cáo ông ta Thế giới này còn có công lý hay không Lãnh đạo ủy ban kỷ luật thành phố nói sẽ nghiêm túc thật sự điều tra Là ba hộ độ Ba không biết hách kiến niên đã bị điều đi rồi Nếu biết hách kiến niên đã bị điều đi, ba không bao giờ để cho con làm như vậy Vi Minh hỉ nghiến xăng Bành viễn trinh mất hứng là bởi vì nếu ở trên điều tra hách kiến niên thì chẳng khác nào rút cây cái rút luôn cả bùn Cấp thêm phiền phức cho cậu ấy Vi Tiểu Cương cười lạnh nói Nếu điều tra thì cứ cho điều tra Toàn bộ cán bộ thị trấn Vân Thủy đều chẳng ai tốt Được rồi, đừng nói hưu nói vượn nữa Vi Minh Hỷ thở dài Chuyện này dừng ở đây đi kiên quyết không đi tố cáo nữa Chủ tịch thì trấn bành có ăn với visa chúng ta Lão Vi ta không thể vong ăn phổ nghĩa Chờ ba gia viện con mau khẩn trương né tránh mấy ngày Đến tỉnh tìm bạn học của con Nếu được thì ở tỉnh tìm việc làm luôn Con không sợ ông ta Hách kiến niên còn có thể trở mình sao Con không tin ông ta có thể làm gì con Vì tiểu cương không phục đứng lên nói Ba, sức khỏe của ba và mẹ không tốt, con không thể nào rời khỏi tân an Kiên quyết không được Con đi rồi, chỉ con không phải mệt chết sao chỉ con đã đủ nghẹn khuất rồi Vì tiểu cương nhớ đến người chị của mình gần 30 tuổi mà không có một đối tượng nào Gánh nặng gia đình đè lên vai chị thì không kìm nổi thanh âm nghẹn ngào lên Vì Minh hỉ thở dài một tiếng, khóe miệng co giật Không kìm nổi nước mắt trào ra. Trở mặt, Bành Viễn Trinh bước vào cơ quan làm việc ở quận. Do dự một chút rồi bước đến văn phòng của Mạc Suất Hải. Do hỏi Mạc Suất Hải một chút về thái độ của Cố Khải Minh. Mạc Suất Hải không có ở văn phòng. Bành Viễn Trinh rơi vào đường cùng liền đến văn phòng của Cố Khải Minh. Vẫn không có ai. Bành Viễn Trinh trong lòng hiểu được Cố Khải Minh lúc này hẳn là ở văn phòng Tần Phượng. Có người đến thành phố Khiếu oan lại đề cập đến một ủy viên thường vụ quận ủy. Là nhân vật số 1 ở khu Tân An. Bọn họ khẳng định phải chạm chán với nhau. Thống nhất ý kiến. Đồng thời thương lượng đưa ra xử lý như thế nào. Bành viễn trinh vội vàng bước lên lầu 3 hướng văn phòng Tần Phượng đi đến. Đi được nửa đường thì liền nhìn thấy thẩm ngọc lan sắc mặt có chút ngưng trọng. Phó tránh văn phòng thẩm. Bành Viễn Trinh miễn cưỡng cười, bắt chuyện Thẩm Ngọc Lan dừng bước, nhìn Bành Viễn Trinh thở dài Chủ tịch tỷ trấn Bành, vừa mới yên ổn được mấy ngày, không ngờ lại xảy ra việc Anh thử nói một chút đi, Vi Minh Hỷ ở thị trấn các người rốt cuộc là đã làm chuyện gì? Muốn cấp cho quận thêm phiền phức phải không? Ông ta rốt cuộc là muốn làm gì? Cho dù là có ăn oán cá nhân với hách kiến miên, nhưng cũng không đến mức trực tiếp tới thành phố chứ? Thẩm Ngọc Lan oán dần vài câu. Bành Viễn Trinh cũng thở dài nói. Hẳn là con của ông ấy nhất thời kích động. Tôi đã cho người mang cậu ấy về rồi. Bí thư Tần và chủ tịch quận cố đều ở quận. Hai vị lãnh đạo đều đang chờ anh. Anh mau vào đi. Thẩm Ngọc Lan dương tay chỉ vào cửa phòng làm việc của Tần Phượng. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật khu cửu cũng ở đây. Được, vậy cô đi trước, phó tránh văn phòng thẩm. Bành viễn trinh hướng thẩm Ngọc Lan gật đầu rồi bước nhanh đi. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa bên trong lập tức truyền ra giọng nói không nhanh không chầm của Tần Phượng. Mời vào. Bành viễn trinh đẩy cửa bước vào. Tần Phượng đang ngồi sau bàn làm việc của cô. Còn cố Khải Minh và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật khu cửu lượng thì ngồi ở trên vế sofa. Tần Phượng hôm nay mặc một bộ công sở màu xám, mái tóc được búi cao, môi thoa một lớp son mỏng thần sắc ngưng trọng. Bành Viễn Trinh nhìn Tần Phượng. Tần Phượng đột nhiên nhớ đến buổi chiều ngày hôm qua. Bị Bành Viễn Trinh vô tình cố ý khinh bạc. Gương mặt quyến rú đột nhiên hiện lên sự xấu hổ. Nhưng cô trai giấu rất khá, con người lóe ra ánh sáng, gương mặt thản nhiên nói. Đồng chí Tiểu Bành đến rồi à, mau ngồi đi. Bí Thư Tần, chủ tịch quận cổ, chủ nhiệm cửu. Bành Viễn Trinh lên tiếng chào hỏi. Sau đó ngồi vào chiếc ghế dựa. Đối diện với Cầu Lượng và Cố Khải Minh Trinh một góc với Tần Phượng Không đến mức ở quá sau lưng Tần Phượng Có vẻ rất không lễ phép Cố Khải Minh đương nhiên sắc mặt rất khó coi Trong thời điểm mấu chốt như thế này Đột nhiên lòi ra có người tố cáo ủy viên thường vụ quận ủy Một khi đại náo thì y không thể gánh nổi Lúc này y trong lòng không chỉ mắng vi minh hỉ Mà còn hận không thể đem hách kiến niên giấm nát trong lòng bàn chân Cầu lượng thì cảm giác có chút bất ngờ. Loại chuyện này ngoại trừ ảnh hưởng đến người bị tố cáo thì cũng không đề cập đến hình tượng hai vị lãnh đạo chính đảng. Đối với các lãnh đạo khác mà nói cũng đều không sao cả. Thậm chí cũng không bài trừ có người làm cho sự việc càng loạn lên rồi. Cơ nước méo cò. Tần Phượng chậm rãi nói. Đồng chí Tiểu Bành sự việc khẩn cấp cũng đừng nói nhiều. Tôi, lão cổ, chú nhiệm cửu đều ở đây Cậu hãy nói thật đã xảy ra chuyện gì Bí thư tần, hai vị lãnh đạo Sự việc là như thế này Hôm trước Con trai của Vi Minh Hỷ là Vi Tiểu Cương Đã gọi điện thoại đến ủy ban kỷ luật thành phố tố cáo Hách kiến niên có vấn đề về kinh tế và tác phong công tác Nhưng không được ủy ban kỷ luật đáp lại Vì thế Cậu ta sáng nay chạy đến cổng của ủy ban kỷ luật thành phố Được một lãnh đạo của ủy ban kỷ luật phát hiện và an bài người thổ lý Vì Tiểu Cương vì sao tố cáo hách kiến niên thì phải nói đến lâu dài Nhân tố ẩm sâu trong đó chính là vi Minh Hỷ ở thị trấn Đá Trường Kỳ bị hách kiến niên áp chế Mà lúc trước Vi Minh Hỷ muốn điều con mình về thị trấn nhưng hách kiến niên phản đối Hai người có hiểm khích với nhau Hai ngày trước Vợ của Vi Minh Hỷ đột nhiên phát bệnh. Vi Minh Hỷ chạy đến thì trấn xin xe. Nhưng hách kiến miên lại không chịu. Hai người lại bùng phát xung đột. Cuối cùng tôi phải áp chế xuống. Tôi nghĩ mâu thuẫn này là một mồi lửa và là một nhân tố mấu chốt khiến Phi Tiểu Cương tố cáo hách kiến miên. Bành Viễn Trinh nói tới đây hơi tạm dừng một chút. Bởi vì hắn đã nhìn thấy Cố Khải Minh muốn mở miệng. Cô Khải Minh nhú mày, trầm giọng nói. Thật sự là khốn kiếp. Chỉ vì một chút ăn oán cá nhân mà làm ẩm ý lên. Đến ngay cả ủy ban kỷ luật thành phố để tố cáo, cái gì là tham quan, cái gì là tố chất. Vì Minh hỷ bộ sạch sẽ sao? Tôi nghĩ, nếu phải tra thì trước tra ông ta. Vô tổ chức, vô kỷ luật. Bộ nghĩ về hưu rồi thì tổ chức không làm gì được ông ta sao? Cô Khải Minh giờ phút này ôm một bụng tức với Vi Minh Hỷ Y không phải là vì hách kiến niên bị bất công Mà là căm hận Vi Minh Hỷ lúc này đã tạo thêm phiền toái cho Y Có khả năng phá vỡ con đường làm quan của Y Cựu lượng trầm giọng phù họa theo Vâng Bí Thư Tần tôi thấy chủ tịch quận cố nói rất có lý Nếu phải tra thì trước tra Vi Minh Hỷ Đây là một loại sát khí hung hăng nhất Tần Phượng Nhú Mày thản nhiên nói Người ta tố cáo chúng ta liền đi ra người tố cáo Đây không phải là trả đúa người tố cáo sao Nếu ông ấy tiếp tục chạy đến cấp trên gây náo loạn nữa chúng ta trả lời như thế nào với thành phố đây Bành Viễn Trinh do dự một chút Nhẹ nhàng nói Ba vị lãnh đạo cá nhân tôi nghĩ đến chuyện này Thì thật là có đường lui Chỉ cần Vi Tiểu Cương giúp tố cáo về Hoặc là không khiếu oan nữa Ở quận kết nối một chút với ủy ban kỷ luật thành phố, giải thích một số tình huống thì hẳn sẽ không còn vấn đề gì nhiều. cố Khải Minh lập tức gật đầu nói. Ừ, đồng chí Viễn Trinh nói rất có lý. Viễn Trinh này chuyện chuỗi đít này giao cho cậu. Tôi mặc kệ cậu dùng biện pháp gì, nhất định phải trấn an được cha con Vi Minh thì không được để họ quấy giày quận nữa. Còn về phần ủy ban kỷ luật thành phố, chúng ta gửi báo cáo giải thích tình huống. Nếu thật sự không được sai bảo vi tiểu cương ra mặt. Tần Phượng trong lòng cảm thấy rất căm tức. Thầm nghĩ tôi là bí thư quận ủy còn chưa tỏ thái độ. Anh là chủ tịch quận thì giống lên cái gì? Quả thật là buồn cười. Kỳ thật thì phát sinh chuyện này Tần Phượng cũng mong muốn. Cô ngay từ đầu nhất trí với Cố Khải Minh tận lực chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không. Hách kiến niên xuống ngựa hay không không quan trọng. Nhưng quan trọng là không để bởi vì vậy mà ảnh hưởng đến tiền độ chính trị của cô Nhưng đến hiện tại thái độ của cô Khải Minh lại khiến cô thay đổi chủ ý Bành viễn trinh lúc báo cáo Cô luôn mãi cân nhắc Cảm thấy cho dù là khách kiến niên có súng ngựa cũng không ảnh hưởng đến cô Nhưng nếu cô thủ đoạn mạnh mẽ điều tra Nhất định sẽ càng thêm được tiếng quan thanh Nghĩ đến đây tần phượng thản nhiên nói Như vậy không tốt Dựa theo trình tự tổ chức Ủy ban kỷ luật thành phố đã nói xuống Chúng ta nhất định phải thành lập tổ điều tra Đem vấn đề mà người tố cáo ra làm rõ Hách kiến niên nếu không có vấn đề gì thì thôi Còn nếu không điều tra thì không chỉ có lừa gạt người tố cáo Mà còn lừa gạt ủy ban kỷ luật thành phố Hiển nhiên là không quá thích hợp Anh thấy như vậy có phải không chủ nhiệm cửu Cầu lượng xấu hổ cười cười Cố khải minh cao mày, nói với Tần Phượng. Bí thư Tần, hách kiến niên còn có thể có vấn đề gì? Quỹ đen thì thị trấn nào lại không có? Nói cho khó nghe một chút là bộ môn nào ở quận mà không có? Nếu thật muốn tra thì tra ai đây? Còn vấn đề thu lễ, đơn giản là ngày tiếp nhận rượu thuốc. Đương nhiên đây là hành vi vi phạm quy định. Nhưng chung quy cũng chỉ là lễ nhỏ, không cần phải xé ra to trở thành vấn đề tham ô. Điều tra thì điều tra nhưng không tìm được chứng cứ thì chẳng giải quyết được gì. Hiển nhiên mâu thuẫn sẽ trở nên gay gắt và nó sẽ biến thành trò cười. Quận ủy và ủy ban nhân dân quận hẳn là quyết định thật nhanh bình ổn phong ba. Hiện tại thì trấn Vân Thủy đang đẩy mạnh hợp tác với xí nghiệp Tín Kiệt. Nếu xảy ra loại chuyện này có thể ảnh hưởng đến chuyện hợp tác hay không? Có thể ảnh hưởng đến cuộc diện tốt đẹp Cô Khải Minh cảm xúc có chút kích động Tần Phượng liếc mắt nhìn y thản nhiên nói tiếp Mâu thuẫn cá nhân thì mâu thuẫn cá nhân Nhưng vấn đề thì là vấn đề Có vấn đề mà không tra thì để kỷ luật đảng ở chỗ nào cố Khải Minh càng kích động càng mãnh liệt bắn ngược khiến Tần Phượng càng thêm bất mãn Thái độ của cô cũng trở nên gay gắt, không chút nhượng bộ Còn về phần hợp tác với tập đoàn Tín Kiệt Tôi nghĩ đối phương sẽ không bởi vì vậy mà chấm dứt hợp tác. Chúng ta điều tra cán bộ vi phạm kỷ luật, thậm chí là trái pháp luật. Trong hoàn cảnh thu hút đầu tư, đối với xí nghiệp mà nói, bọn họ hoan nghênh không kịp chứ đừng nói đến chuyện phản đối. Nói tóm lại, tôi vi vọng ủy ban kỷ luật khô nhanh chóng thành lập tổ điều tra, điều tra rõ chân tướng. Nếu không có vấn đề gì thì tốt. Nếu điều tra rõ hách kiến niên có vấn đề thì chúng ta là chính quyền đảng ủy Tuyệt đối không thể dưỡng gian Tần Phượng giọng nói lạnh lùng, nghiêm nghị và cứng sắn hẳn lên Cố Khải Minh trong lòng lửa giận không ngừng dâng lên bờ môi run run kích động, bỗng nhiên đứng dậy giận dữ nói Nếu Bí Thư Tần muốn nói đến quốc pháp kỷ luật đảng thì tôi cũng không còn lời nào để nói Nhưng tôi kiên quyết phản đối và giữ lại ý kiến cá nhân của mình Nói xong cố Khải Minh hầm hầm phẩy tay bỏ đi Cầu lượng xấu hổ há miệng thở dốc còn chưa kịp hóa giải Thì cố Khải Minh đã sớm bước ra khỏi văn phòng của Tần Phượng Đối với Tần Phượng tức sần không phải là ngày một ngày hai Mà Trung Quy đã tích tụ từ lâu Nếu không thì quả quyết không đến mức ngay trước mặt cầu lượng Nhất là một cấp dưới như bành viễn trinh Cùng Tần Phượng trở mặt như vậy Tần Phượng không biết là giận dữ thật hay là giả bộ cũng đột nhiên đập bàn, sắc mặt âm trầm. Cầu lượng hướng Bành Viễn Trinh nhìn một ánh mắt. Sau đó hai người lặng yên rời khỏi văn phòng Tần Phượng. Thẩm Ngọc Lan nhìn Bành Viễn Trinh và Cầu lượng một trước một sau rời khỏi trong lòng thở dài. Sau đó từ bên ngoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng Tần Phượng lại. Cậu dám làm nhục tôi. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật khu Cầu lượng trở về văn phòng của mình. Ông ta cũng chưa có bất luận một hành động nào Mặc dù là Tần Phượng đã tỏ thái độ Thậm chí không tiếc trở mặt với Cố Khải Minh Ông ta vẫn muốn im lặng xem chừng Tần Phượng hiện tại là bí thư quận ủy Tất nhiên là ông không thể kháng cự Nhưng Cố Khải Minh rất có thể sẽ tiếp nhận chức bí thư Quận ủy Nên cũng không dám đắc tội Bành viễn trinh tâm thần có chút ngưng trọng Hắn chậm rãi bước xuống cầu thang đi ra khỏi tòa nhà làm việc ở một bên bãi đầu xe hút một điếu thuốc Nói thật, hắn không dự đoán được Tần Phượng lại có thái độ đó Vôn hắn nghĩ đến giàn xíp ổn thỏa là hợp lý nhất Cũng không nghĩ Tần Phượng lại không chấp nhận sự an bài của hắn Tới cương vị và cấp bậc như Tần Phượng Bành Viễn Trinh không tin Tần Phượng sẽ hành động theo cảm tính Làm việc như một đứa trẻ lên ba Thái độ này của cô dường như chỉ có thể giải thích một chút. Phi vọng lên chức của cô ta được tăng lên. Trong điều kiện tiên quyết cô ta mới có thể lên giọng xử lý việc này ý đồ tăng thêm phân lượng cho mình. Lùi lại một bước cô ta hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ cứng sắn của mình để kiên quyết phản đối. Sau đó âm thầm đem việc điều tra này kéo xuống. Cuối cùng chính mình lên chức mà đi. Và đem cuộc diện dối rắm này giao cho Cố Khải Minh xử trí. Mà trên thực tế, loại vấn đề này kéo dài mấy tháng là quá bình thường. Tần Phượng và Cố Khải Minh mâu thuẫn với nhau, vốn không quan hệ với Bành Viễn Trinh. Hách Kiến Niên có thể bị kéo xuống ngựa hay không, càng không quan hệ với hắn. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ. Một khi thì Trấn Vân Thủy lâm vào sự kiện rèn pha này, phải phối hợp với hai cấp ủy ban kỷ luật điều tra. Những công tác gần đây của hắn đều không thể làm được, khiến hắn tốn quá nhiều thời gian và tinh lực. Quan trọng hơn, nếu cha ra hách kiến niên sẽ liên lụy đến những thành viên khác trong bộ máy thì trấn, khiến cho cục diện thì trấn bị dung chuyển. Cho dù là cuối cùng điều tra không ra được gì cả, nhưng cũng sẽ bôi đen hình tượng của bộ máy chỉnh đảng thì trấn Vân Thủy. Bành Viễn Trinh là người cầm lái thì trấn Vân Thủy, muốn nói không chịu ảnh hưởng chính là giả. Cho nên, nói đi nói lại Người bị hại vẫn là Bành Viễn Trinh Suy nghĩ như thế Bành Viễn Trinh đột nhiên biến sắc Thầm nghĩ người đàn bà này chẳng lẽ muốn nhằm vào chính mình Trèn ếp cố khải minh nhưng lại khiến mình khó coi Mọi việc đều thuận lợi Một hòn đá bắn hai con chim Thật sự là thủ đoạn giỏi Một ả đàn bà thâm độc thẩm Ngọc Lan ngồi trong phòng làm việc của mình Bất cứ lúc nào cũng chờ Tần Phượng gọi đến Tuy rằng cô đã là phó tránh văn phòng quận ủy, nhưng cô vẫn kiên trì ở lại phòng làm việc này. Danh nghĩa là phó chủ nhiệm nhưng làm việc của một thư ký. Khi nào tần phượng điều đi, thì cô mới có thể danh chính ngôn thuận mà nhậm chức. Khói mắt cô lại phát hiện bành viễn trinh đột nhiên quay trở lại, không khỏi nhú mày, đứng dậy đi ra ngoài. Chủ tịch tỷ trấn bành có chuyện gì mà sao trở lại vậy? Ha <cười> ha, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện. Nên muốn hướng bí thư tần báo cáo Bành viễn trinh thản nhiên cười chỉ vào văn phòng tần phượng Thẩm Ngọc Lan do dự một chút, hạ giọng Lãnh đảo đang bận hay là hôm khác anh lại đến Bành viễn trinh lại mỉm cười Không sao, tôi chỉ tốn của bí thư tần một phút thôi Nói xong, bành viễn trinh cũng không tiếp tục sẵn co với thẩm Ngọc Lan thẳng đến cửa phòng tần phượng Nhẹ nhàng gõ cửa Bên trong cánh cửa cũng không có đồng tính gì. Bành Viễn Trinh đợi một chút, lại nhẹ nhàng gõ ba cái. Vẫn không hề có đồng tính. Bành Viễn Trinh cũng không gấp suốt, kiên trì chịu đựng, chuẩn bị tiếp tục gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Tần Phượng sắc mặt âm trầm đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn Bành Viễn Trinh. Bí thư Tần, tôi có công tác cần hướng lãnh đạo báo cáo. Bành Viễn Trinh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt trong suốt lặng lặng nhìn Tần Phượng. Tần Phượng con ngươi trợt lóe. Cô xoay người tránh qua một bên. Bành viễn Trinh mỉm cười bước vào, sau đó đóng cửa lại. Ngoài cửa, thẩm ngọc lan khóe miệng co giật trong lòng trầm rãi dâng lên một cảm giác khó nói. Tần Phượng nét mặt bình tĩnh trở về sau bàn làm việc ngồi xuống. Kỳ thật Tần Phượng trong lòng hiểu rõ Bành viễn Trinh nửa đường trở về tìm cô là vì sao? Chỉ có điều cơ ngay cả cô Khải Minh còn không thèm nể mặt. Thì húng chi là Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh cũng không thèm quan tâm đến thái độ của cô Dù sao chủ ý của hắn là thừa dịp quận ủy chưa hình thành quyết nghị Thì khiến Tần Phượng thay đổi chủ ý của mình Bí thư Tần tôi suy nghĩ thật lâu cảm thấy muốn nói chuyện với lãnh đạo một chút Bành Viễn Trinh đứng trước bàn làm việc của Tần Phượng không chút hoang mang nói Còn Tần Phượng thì nét mặt lạnh lùng tiếp tục lật xem tờ báo Đây chỉ là một chuyện nhỏ, không cần phải chuyện bé xé ra to, nâng cao quan điểm. Khiêm tốn xử lý thì đối với quần hay là thị trấn cũng đều thích hợp hơn. Tần Phượng đột nhiên ngẩm đầu, căm tức nhìn mảnh viễn trinh cười lạnh nói. Cậu nói tôi chuyện bé xé ra to, nâng cao quan điểm. Tôi không phải có ý đó. Tôi xử lý công việc chứ không xử lý con người. Xin bí thư Tần đừng hiểu lầm. Cậu đây là có ý gì? Ý của cậu chính là như vậy." Tần Phượng thanh âm đột nhiên cao lên. Được rồi, cậu không cần nói gì nữa. Có kỷ luật, có quốc pháp, có trình tự tổ chứ, tôi là bí thư quận ủy không thể vi phạm quy định. Cậu trở về đi, tôi còn có việc." Tần Phượng không kiên nhẫn phất tay. Bành Viễn Trinh khóe miệng co giật một chút, im lặng nhìn Tần Phượng, trong đầu cũng dâng lên một sự giận dữ. Tần Phượng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, lạnh lùng nói: Sao cậu còn chưa đi Nếu cậu không đi thì tôi đi Tần Phượng bỗng nhiên đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc Nhưng không lường trước được bành viễn trinh lại nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô Cô chấn động đột nhiên ráy ra cắn răng nổi giận nói Cậu muốn làm gì Cậu điên rồi à Buông ra Bành viễn trinh mặt không chút cảm xúc Cánh tay gắt gao nắm chặt lấy tay Tần Phượng Ánh mắt lạnh như băng Cô cứ hô to lên Dùng sức hô to lên Bành viễn trinh không sợ hãi Thản nhiên nói Kêu lên đi Tay của tần phượng bị nắm đau Gương mặt lạnh lùng kiên nhị của bành viễn trinh Trước mặt cô không ngừng to ra Cô cảm thấy xấu hổ và giận dữ Nhưng không biết khi nào Lại sinh ra một chút lo sợ không yên Và bất lực Cô không nghĩ đến bành viễn trinh Lại dám đồng tay đồng chân với cô như vậy Mà ngay trong phòng làm việc Của bí thư quận ủy chứ Hắn dám sao? Cậu buông tay ra. Tần Phượng giọng nói có chút khàn khàn tuy nhiên âm điệu cũng thấp hơn rất nhiều. Bành viễn trinh chậm rãi buông tay ra, không có lui lại mà tiến về phía trước. Tần Phượng theo bản năng mà lui lại một bước, bờ vai có chút run dậy. Tôi chỉ là câu nói kia, xin bí thư tần suy xét lại một chút, đem sự việc làm to lên đối với ai cũng không tốt. Xin bí thư tần hiểu cho sự khó xử của chúng tôi. Nếu bí thư tần muốn mượn đề tài nói chuyện của mình, vậy thì tôi cũng không ngồi yên chờ chết mạnh viễn trinh bình tĩnh, lãnh đảm, giọng nói cao cao tại thường truyền vào lỗ tai của tần phượng Tần phượng xấu hổ và giận dữ trên mặt hiện lên một tia tái nhợt, run giọng nói Cậu, cậu dám làm nhục tôi Không dám, bí thư tần hiểu lầm rồi Tần phượng lúc này đều có chút không kìm nổi muốn khóc Cô phấn nộ mà vô lực nhìn bành viễn trinh bầu ngực cao ngất phập phòng thầm nghĩ cậu còn dám làm cái gì nữa. Tần Phượng ở trong quan trường lịch lãm hơn 10 năm. Chưa từng gặp qua cái loại cấp dưới bình thường không có đầu ớt như bành viễn trinh. Đối với cô ấy chẳng những không su mình, không có kính sợ, ngược lại khi giáp mặt lại càng chống đối, sau lưng đùa giỡn. Hiện giờ không ngờ lại động tay động chân. Tần Phượng cắn chặt môi đến bật máu. Cô thở vào một cái, dùng sức đè nén cảm xúc bị bành viễn Trinh quấy dày, nhẹ nhàng nói Bành viễn Trinh cậu đừng có làm càn Cậu có phải cảm thấy có tống bính nam sau lưng che chở thì tôi không dám động đến cậu Tôi thứ nhất không có phạm sai lầm, thứ hai là không có không làm tròn bổn phận Công tác lại cẩn trọng cần cụ, thật thà, không thẻn với lương tâm Cô dựa vào cái gì mà, ngờ vào tôi Đương nhiên, Bí Thư Tần là Bí Thư quận ủy, là cán bộ quận, tất nhiên là muốn đồng ai cũng được. Nhưng hôm nay tôi nói với cô, nếu cô đồng tôi thì người khác cũng có thể đồng cô. Cô trước tiên muốn đồng tôi thì hãy tìm hiểu cho kỹ nhé. Về phần tống bính nam, tôi và ông ta không có quan hệ. Bành viễn trinh khóe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm Tôi biết Bí Thư Tần đang nhắm vào chức phó chủ tịch thành phố. Trong thời khắc mấu chốt này cô đại khái là không muốn có đường rẽ gì chứ. Tần Phượng trong lòng run lên, cậu, cậu đây là uy hiếp tôi. Tôi nào dám uy hiếp lãnh đạo. Tôi chỉ là thực sự thuyết minh vấn đề. Vẫn là câu nói kia, xin bí thư tần thông cảm một chút cho sự khó xử của chúng tôi. Khiến người khác có một đường sống chính là cấp cho mình một lối thoát. Bành viễn trinh ánh mắt nhìn tần phượng bởi vì xấu hổ và giận dữ mà trở nên vặn vẹo Mặt không đổi sắc Trong lòng âm thầm mỉm cười Khi xung đột với tần phượng đã đến mức này thậm chí không tiếc dùng thủ đoạn thô lỗ Cũng không phải là điều hắn mong muốn Chỉ có điều khi lửa sẵn bốc lên thì muốn khống chế cũng khống chế không được Tuy nhiên việc gì làm cũng đã làm hắn cũng không hối hận Lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện Đối với loài phụ nữ mạnh mẽ, cứng rắn khác thường Thích khống chế người khác như Tần Phượng Loài thủ đoạn này có vẻ thô bạo Nhưng kết quả dường như lại rất tốt Tần Phượng vô hấp có chút dồn rập Cô trước mặt choáng váng, hai chân như nhúng ra thân hình lắc lư một chút Bành Viễn Trinh lập tức đỡ lấy cô Nửa tiếng sau, Bành Viễn Trinh lặng yên rời khỏi văn phòng Tần Phượng Thẩm Ngọc Lan có chút hoài nghi nhìn theo bóng sáng cao ngất của hắn Rồi lại chậm rãi nhìn vào cánh cửa phòng đóng chặt của Tần Phượng Cô do dự một chút rồi tiến lên gõ cửa Bên trong cánh cửa không hề có đồng tính Thẩm Ngọc Lan không dám gõ cửa lần nữa khẩn trương trở về văn phòng của mình Tần Phượng đang ở trong văn phòng, nằm trên sofa Cả người vô lực đại não trống giống đồng cũng không muốn động Tiếng chung điện thoại vang lên tần phượng vẫn như cú không hề động đậy. Dung cây nhát khỉ. Bành Viễn Trinh vào văn phòng châm một điếu thuốc, im lặng trầm tư. Một lát sau, hắn nhấp điện thoại lên gọi cho Lý Tuyết Lến. Tuyết Lến thông báo cho tất cả thành viên bộ máy ban lãnh đạo và các cán bộ trung tầng trở lên đến phòng hội nghị họp. Lý Tuyết Lến than nhẹ một tiếng. Viễn Trinh thái độ lãnh đạo quận thế nào? Muốn điều tra, nhưng phải có chừng mực Yêu cầu chúng ta tự kiểm tra, rồi báo cáo lên quận ủy, ủy ban nhân dân quận và ủy ban kỷ luật quận Bành viễn Trinh hơi do dự một chút, nhẹ nhàng nói Trên đường trở về thị trấn, hắn đã xác định chủ ý của mình Chuyện này cần phải điều tra Nhưng nhất định phải làm nhanh một chút Tránh kéo dài Ảnh hưởng không tốt đến tình hình chung của chính quyền thị trấn Trước khi ủy ban kỷ luật quận và ủy ban kỷ luật thành phố nhung tay vào, hắn nhất định phải giải quyết xong chuyện này. Trong lòng bành viễn trinh hiểu rất rõ, đồng thời cũng có hiểu biết nhất định về hách kiến niên. Cắn cứ vào phán đoán của hắn. Hách kiến niên không có vấn đề gì quá lớn. Đơn giản chỉ là vấn đề lập quý đen. Tham vô trong một số khoản chi dùng. Nhưng ông ta không hưởng một mình mà thông qua việc sùng công khoản để ăn nhậu. Du lịch Khiến các thành viên bộ máy lãnh đạo, thậm chí cán bộ trung tầng ở những bộ phận quan trọng đều chịu ơn mưa móc Đó là điểm thông minh của hách kiến niên Một khi có kẻ muốn chuyện bé xé ra to, tìm cách tố hách kiến niên Thì hầu hết các thành viên đương nhiệm của bộ máy đảng chính đều chạy không thoát Như vậy, khi đa số thành viên trong bộ máy đều bị khiển trách và xử lý Bành Viễn Trinh sẽ chẳng khác nào một tư lệnh tay không? Làm sao triển khai công tác? Nước quá trong ếp không có cá, Bành Viễn Trinh biết rõ đạo lý này. Trong hoàn cảnh như thế, cùng lắm thì hắn có thể bảo đảm cho bản thân mình được trong sạch. Nhưng không thể yêu cầu người khác cũng làm được như mình. Điều này là không khả thi. Còn có vấn đề nhận quà cắp của các doanh nghiệp trong thị trấn vào dịp Tết nhất nữa. Theo Bành Viễn Trinh nhận thấy, Bởi vì trên địa bàn thị trấn Vân Thủy có nhiều xí nghiệp nhà máy phát đạt Ngày Tết các ông chủ doanh nghiệp thăm viếng lãnh đảo thị trấn là chuyện quá bình thường quen thuộc Nhưng có lẽ không có chuyện lãnh đảo nhận tiền bạc Mà chỉ nhận rượu, thuốc lá là chính Mà nhận lễ vật không chỉ có một mình hách kiến miên Ngay cả vi minh thì cũng không là ngoại lệ Đương nhiên là nhân vật số 1 một, một tay che trời Chắc chắn hách kiến niên có những khâu vi phạm quy định, kỷ luật Chẳng hạn như không tuân theo chế độ tài vụ Thanh toán hóa đơn v Về phần 6 tiểu cương tố cáo hách kiến niên có vấn đề về tác phong nam nữ đối với các tiểu vân Bành Viễn Trinh cảm thấy tám phần là phán đoán chủ quan Các tiểu vân là một trong các tâm phúc đáng tin của hách kiến niên Nắm giữ quyền to tài chính Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng có quan hệ thân mật mờ án Nhưng theo Bành Viễn Trinh tìm hiểu được Các tiểu vân là cháu họ của vợ Hách Kiến Miên Coi như thân thích và là vai cháu của ông ta Chỉ có điều, Hách Kiến Miên giữ bí mật Cho nên ở thị trấn gần như không ai biết quan hệ này giữa hai người Nửa giờ sau, Bành Viễn Trinh thông thả đến phòng hội nghị Trong phòng hội nghị, các thành viên bộ máy và cán bộ trung tần đã có mặt đầy đủ, không ai vắng họp. Vẻ mặt tất cả mọi người khá ngưng trọng. Tin vi tiểu cương tố cáo hách kiến miên đắc lan truyền khắp thị trấn. Hôm nay bành viễn trinh đột nhiên triệu tập cuộc họp. Hiêng nhiên là vì chuyện này. Cấp trên có điều tra không? Điều tra như thế nào? Trong lòng rất nhiều người đều lo sợ bất an. Bành Viễn Trinh ngồi một mình trên đài chủ tịch Hắn khoác tay nói Đồng chí Tuyết Yến, Bí Thư Trừ Hai người là Phó Bí Thư Lên đây ngồi đi Hôm nay chúng ta mở một cuộc họp liên tịch đảng chính mở rộng Lý Tuyết Yến và Trừ Lượng hơi do dự Rồi vẫn bước lên đài Chỉ có điều bộ sáng Trừ Lượng căng thẳng hơn Lý Tuyết Yến rất nhiều Lý Tuyết Yến xuất thân là gia đình cán bộ cao cấp Cô không coi trọng đối với vật chất Luôn sống ngay thẳng trong sạch Không sợ điều tra này nọ Nhưng trừ lượng thì khác Trừ lượng từng là tâm phúc thân cận của hách kiến miên Có nhiều thời điểm dính dáng vào những chuyện không rõ ràng với hách kiến miên Muốn hoàn toàn trong sạch Liêm khiết là không thể Điều duy nhất khiến trừ lượng cảm thấy may mắn là Hách kiến miên quá đặt nặng quyền lực cá nhân Ít quỷ quyền cho cấp dưới Bởi vậy Chúc nước canh thì có được hưởng Nhưng chưa đến mức được hách kiến miên chia phần sôi thịt Bành viễn trinh liếc nhìn lý tuyết lến và trừ lượng trầm giọng nói Các đồng chí, xúc lại tinh thần, chúng ta họp Vì sao phải họp tất cả mọi người đều đáp rõ Con trai Vi Minh Hỷ đến ủy ban kỷ luật thành phố khiếu nại tố cáo hách kiến miên có vấn đề về kinh tế và tác phong Tôi vừa mới lên ủy ban kỷ luật thành phố một chuyến Đồng thời cũng đã báo cáo với Bí Thư Tần Chủ tịch quận Cố và Bí Thư Cửu của Ủy ban Kỷ luật Lãnh đạo quận ủy Ủy ban Nhân dân quận và Ủy ban Kỷ luật quận chỉ thị Chúng ta trước hết tự kiểm tra chấn trình Điều tra rõ ràng những vấn đề người tố cáo nêu ra Rồi báo cáo bằng văn bản lên quận ủy Ủy ban Nhân dân quận và Ủy ban Kỷ luật quận Nếu trên quận nhận thấy chúng ta điều tra không đầy đủ Không đến nơi đến trốn các vấn đề nêu trong đơn tố cáo. Tổ điều tra ủy ban kỷ luật quận và ủy ban kỷ luật thành phố sẽ xuống để điều tra và tiếp tục làm rõ. Bành Viễn Trinh nói tới đây tạm dừng một chút. Hội trường im lặng như tờ, có thể nghe thấy tiếng hô hấp gấp gáp của một số người. Bành Viễn Trinh nhìn lướt qua mọi người bằng ánh mắt nghiêm nghị. Có vài người rõ ràng không chịu nổi ánh mắt của hắn. Im lặng cúi đầu. Chuyện này đã cho chúng ta một tiếng chuông cảnh báo Cảnh báo thứ nhất là về việc phải giữ gìn sự liêm khiết Có câu ngạn ngữ người đang làm Trời đang nhìn Chỉ cần anh làm chuyện trái pháp luật Trước sau gì cũng bại lộ Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra Các đồng chí có mặt ở đây Có ai dám vớ ngực nói bản thân mình trong sạch Làm hết phần sự Làm việc công một cách hoàn toàn liêm khiết Có hay không Bành viễn trinh thở vào một cái Thưa các đồng chí Nhất định phải thận trọng sử dụng quyền lực trong tay chúng ta Đối xử tử tế với quần chúng Không cầu thanh liêm Nhưng ít nhất phải không thẻn với lương tâm mình Chuyện như thế nào tôi sẽ không nói thêm nữa Nhưng tôi vi vọng tất cả mọi người Kể cả tôi Có thể thật sự tự kiểm điểm lại mình Đồng thời Tiếng chung cảnh báo thứ hai Là về xây dựng tác phong và đoàn kết nôi bộ. Vì sao Vi Tiểu Cương lên ủy ban kỷ luật thành phố tố cáo? Sự tình không có gì phức tạp. Nói toạc ra là vặt vãnh không đáng một xu. Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân mà trở nên gay gắt. Tôi không nói Vi Tiểu Cương tố cáo hiện tượng tham nhũng là không đúng. Tôi càng không nói chúng ta nên hòa hợp êm thấm. Vợ không nhìn thấy những hành động người tham ô xảy ra ngay bên cạnh. Nhưng rất rõ ràng Cho dù mọi người có thừa nhận hay không Yếu tố mấu chốt thúc đẩy vi tiểu cương đi tố cáo Không phải vì hắn có cái gọi là tinh thần trọng nghĩa Mà bởi vì hắn oán hận Từ chuyện này Đã cho thấy một cách rõ ràng Trong cơ quan chính quyền thị trấn chúng ta đang tồn tại một tác phong lệch lạc Không đúng đắn chút nào Đồng chí Lão Thành về hưu trong tay không còn quyền chúng ta lại tự tuyệt giúp đỡ họ Điều cần làm hết trách nhiệm Không làm Điều cần có sự cảm thông Không có Ngay cả một chút tôn trọng tối thiểu cũng không còn Như vậy là bình thường sao Rất không bình thường Lại nói mấy chuyện đấu đá Giáp mặt không nói Ở sau lưng nói lung tung Giáp mặt hòa hợp êm thấm Sau lưng mi lừa Ta gặp Loại thói xấu này Lập tức phải tiêu diệt Nguyên nhân đảng ủy thị trấn ngưng chức hướng thiếu niên cũng là như thế Tôi mong rằng các đồng chí khác đang có mặt ở đây Hãy thật sự suy nghĩ Được rồi, bây giờ trở lại vấn đề vi tiểu cương tố cáo Hách kiến niên là ủy viên thường vụ quận ủy Lãnh đạo ủy ban kỷ luật chắc chắn phải phái tổ điều tra xuống Nhưng trên quận hy vọng chúng ta trước hết tự kiểm tra Rồi báo cáo lên quận Căn cứ tinh thần chỉ thị của quận ủy và ủy ban nhân dân quận Tôi đề nghị đảng ủy thị trấn thành lập một tổ điều tra Do tôi làm tổ trưởng Bí thư Lý Tuyết Lến Bí thư trừ lượng dẫn đầu Phòng đảng chính và phòng kiểm tra kỷ luật phối hợp Phương hướng điều tra rất rõ ràng Thứ nhất là vấn đề kinh tế và quỹ đen Thứ hai là vấn đề tác phong Quỹ đen chắc chắn là có tồn tại Sau khi tôi đến nhậm chức cũng có nghe thấy Tôi vi vọng nhân dịp này Chúng ta sẽ đưa ra những quy phạm chặt chẽ về tài chính và chế độ tài vụ. Các khoản liên quan đến quỹ đen đều phải niêm phong cất vào kho, chờ kiểm tra. Đồng thời, cần tìm kiếm và xác minh thẩm tra toàn bộ đối với các bằng chứng chi trả chi trả. Thanh toán giữa hách kiến niên và bên tài vụ trong vòng 3 năm gần đây. Tra rõ được mục nào, phải giải thích rõ ràng mục đó, chứng cứ phải hết sức xác thực, nhìn vào là hiểu ngay. Không thể làm qua loa chiếu lệ. Lão trừ, anh là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, phải làm tốt việc kiểm tra kỷ luật. Xin chủ tịch thị trấn bành yên tâm, chúc tôi kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Trừ lượng lập tức ngồi thẳng người, bày tỏ thái độ. Về các tiểu vân bên phòng tài chính cô tạm thời bị cách chức, chức hết tránh đi đắt. Bành viễn trinh vừa rước tiếng ở dưới đài, các tiểu vân tuyệt vọng cuối gục xuống trong lòng tràn đầu oán hận. Nghe hách kiến niên gặp chuyện không hay, các tiểu vân biết mình xong rồi. Các đồng chí có ý kiến gì không? Bành viễn trinh dung cây nhát khỉ xong thảm nhiên mỉm cười, đưa mắt nhìn các thành viên khác trong bộ máy lãnh đạo. Ngô Minh Quánh, Thi Bình và Khôn Nhã Lam. Ba người mới đến. Tỏ thái độ đầu tiên. Hoàng Hà, Cổ Lượng, Mẫn Diếm cũng lập tức giơ tay thông qua. Tôi cũng không có ý kiến. Lý tuyết yến gó gó lên bàn Tôi muốn nhắc tới một chuyện khác Phòng đảng chính là cơ cấu làm việc quan trọng của chính quyền thị trấn Lại là trung tâm hành chính truyền đạt mệnh lệnh từ trên xuống Vấn đề hướng thiếu niên khá nghiêm trọng Tôi đề nghị đảng ủy miễn chức hắn Bổ nhiệm đồng chí Lý Tân Hoa làm phó chủ nhiệm chủ trì công tác phòng đảng chính Tôi đồng ý Bành viễn trinh cười cười Mọi người biểu quyết đi Lý Tuyết Yến sơ tay đầu tiên, đợi tất cả mọi người sơ tay lên hết, Bành Viễn Trinh mới trầm rãi giơ tay. Lý Tuyết Yến mỉm cười. Toàn bộ thông qua. Tốt, lát nữa ra văn bản thông báo đến các ngành chức năng và các thôn. Lý Tân Hoa ngồi dưới đài, cố hết sức che giấu vẻ mặt hưng phấn của mình. Tuy cương vị cán bộ trung tầng ở xã thì chấn không được xíp hạng, nhưng không trải qua chức vụ này Cô không thể tiến lên cao hơn. Từ hôm nay trở đi coi như cô chính thức bước vào quan trường. Chỉ cần cô hiên định tiếp tục theo bành viễn chinh công tác, tương lai có thể tạo cho mình một chỗ đứng không hề thấp kém. Điện minh đang ghi chép biên bản hội nghị, liếc nhìn Lý Tân Hoa một cách hâm mộ, trong lòng cũng tràn đầy tin tưởng.